Con đường bá chủ chương 3491, chó nhà có tan Hai luồng kiếm khí, hai thanh kiếm nhuộn đỏ thương khung mà hóa đại địa, thu hút sự chú ý của toàn trường Đối với các cường giả đỉnh cấp ở đây, việc chứng kiến bất hủ thần binh không phải chuyện gì hiếm lạ nhưng thứ có thể khiến bất hủ thần vật, bất hủ thần binh của bọn hắn đồng loạt run rảy, kinh sợ, thì là chuyện chưa từng có, xảy ra lần đầu tiên Thế nên từng ánh mắt gác gao nhìn lấy hai thanh kiếm trong tay Lạc Nam và thần huyền huân, đội tâm ngưng trọng chưa từng có. Sao lại có thể như vậy? Tần dương sắc mặt cực độ khó coi. Sông đế thế giới của hắn, năng lực cường hóa của thần ma đế bào đều suy yếu vào thời khắc này. Nhìn thanh cử kiếm nặng nề trong tay Lạc Nam, hắn cảm giác như mình đang phải đối đầu với một vị vua. Cuộc chơi, chính thức bắt đầu. Lạc Nam cười rằng, thời không chấn động. Thần ảnh biến mất tại chỗ. Một lần nữa, hắn đã xuất hiện trước mặt tần dương, lạc hồng kiếm nặng nề bổ xuống. Thần tị, chỉ là thần cấp kiếm kỹ, nhưng lại mang theo áp lực vô biên, càng khôn rung chuyển, tần dương chỉ cảm thấy hít thở không thông. Chậm không tin, hắn gầm lên. Thần ma tổ văn, thần ma đế ấn. Điều động hàng tỷ đường văn và lực lượng, dung hợp thành một kiện đại ấn khổng lồ, sau lưng có chư ma, chúng thần gào thét, cùng lúc đẩy ra. Đùng, lạc hồng kiếm nện xuống, bất hủ thần binh hiển uy, kiếm vực ẩn trong thân kiếm dồn nén lên đến ngang vạn. Thần ma đế ấn sụp đổ tại thân kiếm, thần tị khiến chư thần tránh lui, Tần dương cũng không ngoại lệ. Phóc, hắn phun ra một muộn máu, lục phủ ngũ tạng như bị xới tung, nếu không có thần ma đế bào gia thân, một kiếm này đã đủ lấy mạng của hắn. Dùng bất hủ thần vật chiếm chút ưu thế đã lên mặt tự đắc, lạc nam lạnh lùng nói. Khi ta chấp trưởng bất hủ thần binh, người lấy gì đối nghịch? Khen! Lạc hồng kiếm chu lên, hưng phấn chưa từng có, sức mạnh của cấp độ này thật sự quá tuyệt vời, thật sự là khá xa một trời một vực so với thời điểm phải dựa vào bất hủ thần khu chiến đấu. Trước đó chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự trước bất hủ thần binh, mà hiện tại tiểu hồng nhi tự tin mình có thể hủy diệt. Đừng ngông cuồng trậm vẫn là vua, tần dương nộ hống. Bí pháp, thần ma quy nhất thế. Oanh! Ngay lập tức, sông đế thế giới dung hợp vào nhau, tạo thành một phương thần ma đế giới. Thần ma đế giới hình thành, cấp tốc bành trướng, mạnh mẽ ép ngược về phía lạc nam. Ở trong thần ma đế giới, tần dương như có thể thống trị tất cả. Nhưng mà ở phía đối diện, lạc nam lại biểu lộ hững hờ. Thể chất thứ hai, độc bá kiếm thể vận chuyển. Kinh mạch của hắn sắc bén như kiếm khí, kiếm thế của hắn ngăn tàn bá đạo, không thể ngăn cản, khen. Lạc hồng kiếm ngưng vang. Bá kiếm thế do vô vàng kiếm ảnh như sóng thần dữ dội quét ngang, nghiền nát tất cả. Kiếm khí như kinh hồng, đồ sát hư ảnh thần ma, phá diệt thần ma đế giới. Răng rắc. Thần ma đế giới sụp đổ thành từng mảnh, bá kiếm thế như hoàng hôn chi nộ gián lâm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bên trên thần ma đế bào xuất hiện vô số vết xước, tần dương chỉ cảm thấy mình rơi vào loạn kiếm ngập trời, không có lối ra. Một sự nguy hiểm tột đỉnh dâng lên trong lòng, nhớ lại đánh giá của diệt quy thần chủ đối với Lạc Nam, hắn nghiến răng nghiến lợi. Ra đi, thần ma chiến đế của trẩm. Thần ma đế bào tỏa sáng rực rỡ, thần lực cùng ma lực dung hòa, một vị pháp tướng khổng lồ như viễn cổ đại đế hiện ra phía trước tầng dương. Nhưng tướng hợp nhất. Hắn lao vào trong thần ma chiến đế, thần ma đế thể hòa hợp triệt để, thần ma đế bào khoác lên trên thân pháp tướng. Hóa thành một bộ thần ma chiến khải. Ngự vạn ma, ngự vạn thần. Theo mệnh lệnh của Tần Dương, phong vân biến sắc, lực lượng và quy tắc dung hợp vào nhau, tạo thành một đội ma quân và một đội thần quân. Cự ma, cổ ma, độc ma, cốt ma, huyết ma, tử thần. Khổng thần, cổ thần, quang thần, lôi thần, viêm thần, sinh mệnh thần. Tất cả chủng loài ma tộc và thần tộc đều theo lệnh của Tần Dương mà xuất hiện. Pháp tướng thần thông, thần ma đồ thế. Tần dương uy nghiêm quát lên, thần ma chiến đế ngửa đầu gào thét, phun ra thần lực và ma lực tiến vào hai đội quân. Bọn chúng được cường hóa dữ dội, có khả năng trọng thương cả bất hữu thần, vô thiên cái địa lao thẳng đến lạc nam, phát động đủ loại công kích mang tính hủy diệt. Đối mặt với tình huống này, lạc nam lãnh khốc nâng lạc hồng kiếm lên thiên không, khen. Lạc hồng kiếm ngâm vang, bá kiếm thế bùng phát. Bá thần lực hội tụ vào thân kiếm. Khoảnh khắc đó, mây đỏ điên cuồng kéo về, từ trong biển mây, vô số hư ảnh lạc hồng kiếm như ẩn như hiện chẳng khác nào bất hủ thần kiếp, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Ừc, toàn trường nuốt một ngụm nước bọt. Không để tất cả đợi lâu, lạc nam nghiêm nghị nói. Bất hủ kiếm kỹ, đại chinh phạt. Chấp kiếm trong tay, nặng nề trấn xuống. Càng càng càng càng. Thiên địa kiếm ngân. Toàn bộ lạc hồng kiếm như một cuộc chinh phạt lao thẳng xuống. Mỗi một thanh kiếm hóa thành khổng lồ, tự phát bá kiếm thế minh môn hủy diệt. Oanh oanh oanh oanh. Từng kiếm gián lâm, nghiền nát mọi chướng ngại vật. Đại quân ma thần ở trước cuộc chinh phạt chẳng khác nào rơm rạ, bị kiếm thế thu gặt tàn bạo, chỉ để lại những tiếng gào thét thảm thiết và sợ hãi trước khi hóa thành hư vô. Hoang đường, kiếm này ẩn chứa sức mạnh của giới nộ, Tần Dương run rễ nói. Quả thật là chứa quyền năng của giới nộ. Thái cổ viện trưởng hít sâu một hơi, lẫm bẩm chỉ mình nghe được. Xem ra là kiếm kỹ lĩnh ngộ được trong giới nộ. Không sai, đại chinh phạt là một trong ba môn bất hữu kiếm kỹ của tầng cuối cùng thuộc bá tuyệt kiếm kỹ Mà cả ba môn bất hữu kiếm kỹ này, Tiểu Hồng Nhi đều lấy cảm hứng từ giới nộ mà sáng tạo, lĩnh ngộ ra. Ai bảo trong lúc Tiểu Hồng Nhi thăng cấp, giới nộ lại ở bên ngoài quấy rối. Một chiêu đại chinh phạt. Hóa hư ảnh hàng vạn thanh lạc hồng kiếm như thần kiếp đánh xuống, hủy diệt mọi sinh linh. Đại chinh phạt vừa ra, pháp tướng thần thông của thần ma chiến đế không chịu nổi một kích. Đến bá Việt Tông gây sự, lạc nam vác kiếm trên vai, nở nụ cười lạnh lẽo. Hôm nay, cấm khu sẽ mất một cấm thần, lãnh tàn, ân oán cũng nên chấm dứt. Tóc dài cao quý tung bay trong gió, thần huyền huân nắm lấy nguyệt hồng kiếm, một ánh trăng máu treo trên đỉnh đầu, nhàng nhạt nói. Ngươi sống từng ấy năm, đã đủ rồi. Hừ, mơ tưởng viễn vong, lãnh tàng hiếp mắt, mạnh miệng. Ngươi có thêm thanh kiếm đó thì sao? Bổn tọa cũng có hai kiện bất hủ thần vật, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hắn biết mình đang là đầu lĩnh của bất hủ liên minh, nếu như khí thế của mình yếu hơn đối thủ, những thành viên còn lại cũng sẽ bị phân tâm, khó mà tập trung chiến đấu. Hơn nữa bất hủ liên minh cũng chỉ liên thủ vì lợi ích. Không phải là bằng hữu hay huynh đệ có thể sống chết vì nhau, nếu thấy tình hình không ổn chắc chắn sẽ bỏ chạy giữ mạng, liên minh tan rã. Khó khăn lắm mới có cường giả cấm khu đứng cùng chiến tuyến, lãnh tàng không muốn bỏ qua cơ hội này. Thần huyền huân lười nói nhiều với kẻ thù, hóa thành một luồng kim quang lao vọt đến. Đại dục thần thế Lãnh tàng âm hiểm ra tay, vận chuyển sức mạnh từ các tầng vũ trụ truyền vào trong đại dục thần đỉnh. Phóng thích đại dục thần thế màu hồng phấn phủ lấy thần huyền huân Hiển nhiên là muốn khiến nàng ý loạn tình mê, rối loạn tinh thần, thất hồn lạc phách mà rơi vào ma trảo của hắn Dù sao thì đại dục thần thế là thủ đoạn nổi danh để khắc chế nữ nhân Bất quá hắn đã sai lầm, khen, nguyệt hồng kiếm trong tay ngân vang, thần huyền huân vận chuyển bá tuyệt kiếm kinh, bá kiếm thế cường hoành kích hoạt Cùng là bá kiếm thế, nhưng do lạc hồng kiếm phát ra thì nặng nề Nghiền ép mọi thứ, còn do Nguyệt Hồng kiếm phát ra thì lại sắc bén, sát phạt, chém nát tất cả. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay khi bá kiếm thế bùng phát, vô số kiếm ảnh như trăng lưỡi liềm lướt qua, trảm đứt toàn bộ đại dục quy tắc, xé toạt đại dục thần thế thành nhiều mảnh. Làm càng, lãnh toàn phẫn nộ. Vũ trụ quy tắc, vạn đạo quy tắc. Hắn điều động cùng lúc quy tắc của vạn vũ chi môn và đa dạng quy tắc bên trong đại dục thần đỉnh, đến từ đủ loại huyết mạch Thế chất khác nhau. Chúng nó gia trì vào tay, lãnh tàng một quyền tung đấm vào cơ thể, một trảo vồ ra nhắm vô linh hồn, thế công cực kỳ hung ác. Thần huyền huân nhét mép, từ sâu trong đồng tử của nàng, từng luồng từng luồng quy tắc đa dạng như kiếm khí xông ra. Chúng là lôi kiếm quy tắc, băng kiếm quy tắc, sinh tử, luân hồi, hỗn độn, cửu hành. Hàng vạn loại kiếm đạo quy tắc lao ra, hóa thành cơn bão kiếm khổng lồ bao phủ thần huyền huân vào trung tâm. Hủy diệt mọi loại quy tắc dám xâm phạm, chém nát hai luồng công kích của đối thủ. Khốn kiếp, người chưa từng tu kiếm đạo, sao lại sở hữu nhiều kiếm quy tắc đến thế, lãnh tàng không dám tin vào mắt mình. Hắn cảm giác thần huyền huân như một vị kiếm đạo tông sư, tinh thông tất cả kiếm thuật trong thiên hạ mà không còn là bất hữu công chúa trong quá khứ. Rõ ràng dựa theo hiểu biết của hắn về nàng, thần huyền huân không phải kiếm tu, sao lại lợi hại đến thế. Chết! Thần huyền huân sát khí lẫm liệt, đầu rảnh giải thích về bá tuyệt kiếm kinh. Nàng chỉ muốn báo thù cho tộc nhân, cho phụ mẫu, cho gia gia càng sớm càng tốt. Bá thần lực nhảy múa quanh thân, tốc độ đẩy lên cực hạn, vô vàng kiếm khí thét gào. Nguyệt hồng kiếm nâng lên. Thần huyền huân vung kiếm lên, thành lãnh cất giọng. Bất hủ kiếm kỹ, lạc nguyệt kiếp. Giữa thương khung, hàng vàng ánh trăng khuyết đỏ nhụn máu xuất hiện. Nhất kiếm trảm xuống Vạn ánh trăng rơi, phong tỏa bốn phương tám hướng. Cảm nhận được sát khí của nàng, lãnh tàng nội tâm cuồn loạn. Mơ tưởng viễn vong. Đại dục thần đỉnh hóa thành khổng lồ, đại dục hợp Hoang Châu và vạn vũ chi môn cùng lúc phóng thích sức mạnh. Lãnh tàng hai tay chấp đỉnh, nền thẳng về phía nàng. Xem ta đập tan bảo kiếm của ngươi, ông, bất hủ thần tháp chật chấn động, lực lượng như biển cả tiến vào nguyệt hồng kiếm. Đúng lúc này. Mà nhãn quỷ dị khảm trên nguyệt hồng kiếm chật mở ra, đôi ma dược nhẹ nhàng lay động. Đột ngột, toàn bộ ánh trăng như hóa thành những con mắt nhìn thẳng vào tinh thần của lãnh tàng. Hắn vĩnh viễn không thể lường trước, nhất thời thất thần, lạc vào ma cảnh, chứng kiến vô số giai nhân vây quanh khiêu vũ, thế công theo đó suy yếu đến mấy phần. Nguyệt hồng kiếm chém lên đại dục thần đỉnh, toàn bộ trăng khuyết rơi vào vết chém. Săng rắc, đồ vật và bất hủ công pháp ngưng tụ ra xuất hiện vết chém. Khe nước lan tràn, rống, đại dục hợp hoang châu nổi giận rống lên, cố gắng phóng thích lực lượng chữa trị. Nhưng mà ngay lập tức, bá cực đỉnh phẫn nộ hiện ra ở tay còn lại của thần huyền huân, hung hăng đập thẳng vào đại dục thần đỉnh. Bùm, Đông nam rung chuyển, bầu trời nổ vang, tiếng nổ chấn thủng màng nhĩ của vô số tu sĩ, dọa sợ tất cả sinh linh. Lực lượng bất hủ cả đời của đại dục lão tổ cứ thế tán loạn. Đại dục thần đỉnh vỡ thành mảnh nhỏ trong ánh mắt kinh dị của toàn trường, vạn vũ chi môn và đại dục hợp hoang châu từ trong đó bay ra. Không biết bao nhiêu oán hồn, vong linh của nữ nhân vô tội bị luyện hóa bên trong đỉnh được giải thoát, các nàng lấy lại tự do, cùng lúc hướng về phía thần huyền huân quỳ bái thể hiện lòng biết ơn, dập đầu giữa đại chiến, sau đó siêu thoát giữa thiên địa, tiến nhập vào luân hồi. Ông ông ông! Bá cực đỉnh kích thích đến mức gầm vang liên tục. Nó đã tiêu diệt cái đỉnh tà ác kia, loại bỏ đại địch, vô cùng phấn khích. Phốc, phản phệ quá lớn khiến lãnh tàn trọng thương, cả người như dìu đứt dây bay ngược. Hắn đã lấy lại tinh thần, sắc mặt vừa kinh vừa sợ nhìn lấy nguyệt hồng kiếm, vạn phần không ngờ lại trúng ma cảnh do nó tạo ra để rơi vào thảm bại. Đang định triệu hoán vạn vũ chi môn và đại dục hợp hoang châu trở về, bỗng nhiên một cổ nguy cơ trí mạng xông thẳng vào tiềm thức. Hồng mông vạn tổ ấn Đột ngột trên đỉnh đầu, hồng mông đạo tổ bất ngờ hiện ra, một ấn nện thẳng xuống đầu lãnh tàng. Bùm! Như một quả dưa hấu nổ tung, lãnh tàng đau đến mức tê tâm liệt phế. Khà khà khà, chờ ngày này đã lâu. Hồng thương minh hú lên quái dị, hồng mông càng khôn Châu xoay tròn trong tay, tiếp tục nện xuống lãnh tàng bất chấp tất cả. Thần huyền huân cũng hơi giật mình trước sự xuất hiện của lão già này, nhưng cơ hội để giải quyết lãnh tàng khiến nàng không muốn bỏ qua. Cầm lấy nguyệt hồng kiếm lao thẳng đến, a a a a a a a a a lãnh tàn bất đầu, trong lòng lại cuồng rống, là các ngươi ép ta. Vạn vũ chi môn hộ chủ, tách ra 3.000 vũ trụ, dồn nén và nổ tung. 3.000 vũ trụ tự bạo cùng lúc, đùng, dư ba không gì cản nổi bùng lên, chấn bay hồng mông đạo tổ và thần huyền huân, quét ngang chiến trường khiến cục diện loạn lạc. Các bất hủ thần nhao nhao lùi bước ngé tránh dư uy. Thu hận hôm nay, tương lai hoàn trả gấp trăm ngàn lần, lãnh tàn để lại một câu ngoan tuyệt. Hắn thu hồi đại dục hợp Hoang Châu, phất tay gọi vạn vũ chi môn bay trở lại, muốn nhảy vào trong lỗ hổng không gian đào thoát. Đã đến nước này, hắn biết ở lại chỉ có con đường chết. Nhưng ngày khoảnh khắc sắp thoát thân, một tòa cung điện trắng mút như ngọc bỗng nhiên hiện ra trên đỉnh đầu. Cửa cung mở ra, từng lùng phong cấm quy tắc hóa thành xiền xích bắn xuống, trói lấy cơ thể. Tứ chi của lãnh tàng? Không, lãnh tàng sợ hãi đến tột đỉnh, linh hồn co rúm lại. Bởi hắn phát hiện, mình đang bị phong ấn tu vi. Linh hồn nhìn lên, chỉ thấy lạc kỳ nam bạch y tung bay, tóc đen như nước, như tiên tử không nhiễm bụi trần vừa xuất thủ. Nàng đẹp đến thiên địa ghen tị, nhưng lãnh tàng chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh rét lạnh. Người không thoát được, lạc kỳ nam lạnh lùng nói, phong cấm, ầm ầm ầm Bạch ấn điện vận chuyển, xiên xích kéo mạnh, muốn thu lãnh tàng vào bên trong mà phong ấn. Khốn nạn, lãnh tàng cùng đường mạc lộ, xỉ nhục đến tột cùng, chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ bị một siêu thần ra tay. Nhưng hắn cũng là bậc kiêu hùng, chấp nhận đánh đổi để bảo trụ tính mạng, liền quyết đoán đem vạn vũ chi môn ném ra. Toàn bộ các tầng vũ trụ còn lại chuẩn bị bạo nổ, uy lực gấp mấy lần so với 3.000 vũ trụ trước đó. Không xong, là kỳ nam biến sắc. Chỉ có thể điều khiển bạch ấn điện chuyển phong cấm quy tắc từ lãnh tàng sang vạn vũ chi môn, tầng tầng lớp lớp phong ấn nó, kéo vào bên trong cung điện trấn giữ. Lãnh tàng nhân cơ hội hiếm hoi, nhảy vào thời không. Mất đi tung tích. Đáng tiếc, nếu ta là bất hủ, hắn đã trốn không được. Lạc kỳ nam không cam lòng thở dài. Đại công chúa của chúng ta đã làm rất tốt. thần huyền huân bước đến, tán dương cười nói. Mất vạn vũ chi môn, hắn như chó nhà có tan. Không cần tiếc núi. Con đường bá chủ. Chương 3492, cấm thần ngã xuống. Khốn kiếp. Chứng kiến thảm trạng của lãnh tàn, Hồng mông đạo tổ kinh hồn tán đảm, Vội vàng nhảy vào hồng mông càng khôn châu biến mất tại chỗ. Hừ, lão cậu này chuồng cũng nhanh. thần huyền huân lạnh nhạt nói. Bất quá nàng cũng không vội truy lùng, Sổ sách với mấy kẻ này cứ từ từ tính từng chút một. Chờ yến linh tiến vào bất hữu thần. Dù mấy tên này có chạy đến chân trời gốc biển cũng trốn không thoát Trước mắt, nàng muốn giúp các tỷ muội giải quyết mấy kẻ còn lại Dì Huân, mang theo nó Là kỳ nam miễn cười đưa đến Bạch Ấn Điện Thả người trở về bá chủ chi thành Tốt lắm Thần huyền Huân tươi cười Bất hủ thần tháp và Bạch Ấn Điện ngự trị hai bên trái phải Mang theo nguyệt hồng kiếm lao thẳng đến Pháp Hưng Nàng biết ngoài lãnh tàng Pháp Hưng là kẻ thứ hai mà phu quân mình muốn tiêu diệt Để lấy lại công đạo cho một nhà ba người chiêu vân Không xong Chứng kiến thần huyền huân đằng đằng sát khí lao đến Pháp Hưng tê dại cả gia đầu Hắn chấp trưởng vạn tướng điện muốn đào vong Đã nghe nàng quát lên lãnh ngạo Bất hủ cấm giới Ông Bất hủ thần tháp cùng bạch ấn điện cùng lúc ngân vang Bất hủ quy tắc và phong cấm quy tắc ầm ầm kết hợp Giăng thành thiên la địa võng Phong tỏa càng khôn Đem Pháp Hưng vây khốn Xoẹt Pháp Hưng muốn xé rách không gian, chợt phát hiện không gian đã bị bất hữu cấm giới gia cố chặt chẽ, hắn chỉ có thể lưu lại vài vết xước, hoàn toàn không thể thoát thân. Thần huyền huân dịch không xuất hiện, Nguyệt Hồng kiếm trảm diệt. Nguyệt Hồng cảm Ta không sợ ngươi. Pháp Hưng gầm lên lấy can đảm, vạn tướng Pháp đế nâng lên đế kiếm vung ra ngành chiến. Nhưng mà ngay khoảnh khắc đế kiếm nâng lên, Nguyệt Hồng kiếm bùng phát bá kiếm thế. Đế kiếm rung rảy kịch liệt. Uy lực suy yếu hơn một nửa, đùng, Nguyệt Hồng trảm ngang, đế kiếm phân tán. Sống, vạn tướng Pháp đế không cam lòng cuồng hống, huy động sức mạnh hàng vạn Pháp tướng, nâng thần thuẫn nện ra. Thần huyền huân cười lạnh, bá cực đỉnh được đà đập đến. Sang rắc, bá cực đỉnh đập nát thuần thuẫn, vạn tướng Pháp đế liên tục lùi lại phía sau. Chưa dừng lại ở đó, bá cực đỉnh hóa thành bá cực diệt thần cổ. Thần huyền huân nâng tay. Cầm bất hủ thần tháp nện thẳng vào mặt trống. Trống vang thần vẫn, đùng, như lôi đình phít lịch bạo tạc, tiếng trống diệt thần chấn đến vạn tướng Pháp đế nổ tung. A A A A A A A Pháp hưng ôm đầu gào thét, hai mắt đỏ ngầu hô vang. Vạn tướng Điện Bất hủ thần vật được triệu hoáng, vạn tướng Điện mở ra, hàng triệu lù ngự tướng quy tắc như xiên xích lao thẳng ra ngoài, hướng về phía thần huyền huân lao đến, muốn chế ngự Pháp tướng trong đan điền của nàng. Đây là thủ đoạn độc ác của Pháp Hưng, một khi khống chế được Pháp tướng, hắn sẽ lập tức lệnh cho Pháp tướng đó tự bạo, nổ tung từ bên trong, hủy diệt đối thủ. Nhờ vào chiêu này, vạn tướng Điện đã từng giúp chủ nhân chiến thắng rất nhiều trận chiến. Đáng tiếc, lần này hắn gặp phải thần huyền huân. Ngay khi ngự tướng quy tắc tiếp cận, bạch ấn Điện và bất hủ thần tháp lại hiển uy, phòng cấm quy tắc và bất hủ quy tắc đã cường thế lao ra, nghiền thẳng về phía nó. Rệt, rệt, rệt. Như xiền xích ma sát, hủy diệt lẫn nhau Ngự tướng quy tắc không chịu nổi một kích Bị hai loại quy tắc cường hoành bá đạo xoắn nát Mà thần huyền huân đã mặc đối mặt với pháp hưng Nguyệt hồng kiếm chiếu rọi, lạnh lùng lạc kiếm Không thể, pháp hưng rùng mình Huy động hàng loạt pháp tướng có khả năng phòng ngự bảo vệ trước mặt mình Nhưng trước bá kiếm thế, kiếm khí vô biên Hàng loạt pháp tướng tách thành hai nửa Pháp hưng ẩn thân phía sau không thoát khỏi số phận, thân thể tách rời. Hắn cố gắng phát động các pháp tướng có năng lực trị thương nhưng đều vô hiệu, kiếm khí nguyệt hồng tàn phá từ trong ra ngoài không gì cản nổi. Người sống đủ rồi, thần huyền huân hờ hững, bá cực đỉnh vô tình đập xuống. Pháp hưng cảm giác được nguy cơ, cấp tốc triệu hoáng vạn tướng điện bảo vệ. Nhưng vạn tướng điện lại đang gặp bạch ấn điện và bất hủ thần tháp trấn áp. Nó bị vô vàng phong cấm quy tắc khóa chặt. Bị bất hủ thần tháp nặng nề đè ép, phốc, huyết nhục tan tành, pháp hưng tứ phân ngủ liệt. Linh hồn thảm thiết thê lương lao ra, lại gặp phải nguyệt hồng kiếm phủ xuống. Ba kiện bất hủ thần vật, trẩm thu không oan, pháp hưng tê tâm liệt phế rú lên một lần cuối cùng. Linh hồn tan rã, thần huyền huân vung tay, thu nhập chiến lợi phẩm. Mái tóc hoàng kim tung bay, mũ quan cao quý yêu diễm dị thường, nguyện sắc kim y ôm sát cơ thể ngạo nhân. Bên trái có bất hủ thần tháp, bên phải có bạch ấn điện, tay chấp nguyệt hồng kiếm. Bất hủ bá hậu, diễm áp toàn trường. Ừc, các phương cường giả si mê nhìn ngắm, quên mất sự cường đại đáng sợ vừa rồi, bị phong thái của nàng chinh phục. Bọn hắn rốt cuộc hiểu, năm đó vì sao một thiếu nữ thiên tài của bất hủ cổ tộc lại có thể khiến vạn vũ chi chủ, lãnh tàng động tâm. Chỉ đáng tiếc, cái giá của sự động tâm đó là quá đắt. Có lãnh tàng Pháp Hưng làm tấm gương, nếu ngươi có ý đồ bất chính với nàng, ngươi nên cân nhắc kỹ càng về chiến lực. Thái cổ viện trưởng nâng bách thế thư trong tay, lặng lẽ nhìn qua thần huyền huân, yên nhược tuyết, tuế nguyệt, cho đến cả lạc kỳ nam vừa mới hạ xuống, nội tâm xuất hiện một suy nghĩ. Dù là cấm khu, cũng phải đau đầu rồi. Mà ánh mắt của đông hải long tổ, mai hồng xương, song sinh chi tổ, độ kiếp ma chủ đám người cũng vô thức nhìn lấy lạc kỳ nam. Đây chính là vị bất hủ thần sắp tới của bá Việt Tông, dám lấy tu vi siêu thần xâm nhập bất hủ thần chiến, hơn nữa còn mang đến hiệu quả khó lường. Nếu lạc kỳ nam không nắm lấy thời cơ ra tay đúng lúc, một ti dư ba chiến đấu cũng đủ nghiền nát nàng thành viết vụ. Nhưng nàng lại canh ngay thời điểm lãnh toàn chỉ muốn bỏ chạy, không còn ý chí chiến đấu và ra tay, cướp được vạn vũ chi môn. Một bất hủ thần mất đi thần vật, chẳng khác nào bị phế một nửa tu vi. Tuy rằng còn đại dục hợp Hoang Châu, nhưng lại bị phá nát đại dục thần đỉnh. Lãnh tàng muốn khôi phục nguyên khí, chẳng biết phải chờ đến ngày tháng năm nào, thậm chí còn phải trốn chui trốn nhũi như chó nhà có tan. Bởi lẽ với bản tính của hắn, đâu chỉ có một phương đối địch. Một nữ nhân khí phách vô song, có đủ can đảm, quyết đoán và thông tuệ đến cực điểm, kết hợp với bất hữu thần vật mạnh như bạch ấn điện, sau khi đột phá sẽ đáng sợ đến mức nào. Bá Việt Tông quy tụ toàn những nhân vật như vậy, có thể dễ dàng trêu vào sao, ha ha ha, các ngàn lợi hại như vậy, ta cũng không thể chịu thua. Phu thê liên kết tâm linh, lạc nam chứng kiến chiến tích của thê tử và hành động của nữ nhi, cất tiếng cười phá lên, hai mắt đầy nóng bỏng quan sát đối thủ như thợ săn ngắm nghía con mồi. Cùng vọng, trẫm không phải lũ vô dụng đó, tần dương thịnh nộ, uy nghiêm quát. Thần ma đế kinh tầng cuối cùng, thần ma hộ thể. Hú hú hú, uy uy uy. Khoảnh khắc đó, thần ma đế bào bỗng nhiên vang lên vô vàng tiếng tru dữ dội, tiếng rống vang rền. Thần ma đế bào tỏa sáng rực rỡ, vô vàng hư ảnh thần ma được theo dệt bên trên đó phá áo mà ra. Toàn bộ đều là hư ảnh của bất hủ hung ma, bất hủ cổ thần. Tuy hư ảnh không thể sánh bằng sinh mệnh thật thụ, nhưng khi tất cả chúng nó đều cùng cuộn tiến vào đan điền của tầng dương, sau đó lấy tốc độ chống mặt khuếch tán khắp cơ thể. Oanh. Như vũ trụ nổ tung, sức mạnh của tầng dương gia tăng chưa từng có, khí tức kéo căng như có đến mấy vị bất hủ ma thần hợp thể. Đây là sức mạnh chân chính của cấm thần sao, thật khủng khiếp, toàn trường tháng phục. Các siêu thần hải hùng rốt cuộc biết tại sao các bất hủ thần ở khu vực của mình lại phải liên hợp chống lại cấm khu. Bởi lẽ chỉ cần một vị cấm thần như tầng dương thi triển thủ đoạn mạnh nhất đã có thể khuấy động phong vân trong cùng cấp gần như vô địch. Ép ta đến mức này, ngươi có ngã xuống cũng nên tự hào rồi. Tần dương cao cao tại thượng nhìn xuống lạc nam, ánh mắt hiện lên vẻ nóng bỏng và tham lam. Kiếm của ngươi, tháp của ngươi, nữ nhân của ngươi, ta đều sẽ hưởng dụng thật tốt. Lời này trực tiếp khiến sát khí của lạc nam bùng phát đến đỉnh điểm. Ken, lạc hồng kiếm tru vang, hắn lao thẳng về phía trước. Ngu xuẩn mất khôn, tần dương cười to. Ở trạng thái này, ta là vô đối. Hắn tự tin là có nguyên nhân, bởi vì thần ma hộ thể giúp thần ma đế giới, thần ma tổ văn, thần ma đế thể của hắn đều mạnh lên gấp 3 lần, khiến càng khôn xung quanh cũng phải rung chuyển. Nhưng đáp lại, lạc hồng kiếm trong tay lạc nam vô tình đập xuống, răng, oanh, rạng vỡ và sụp đổ, thần ma đế giới như thủy tinh băng liệt, vô số điểm sáng tung bay. Sao lại, đồng tử trong mắt Tần dương co rút. Từ trong lạc hồng kiếm. Bá kiếm thế và bá chủ thần thế ầm ầm dung hợp. Hai phương đại thế mạnh nhất của lạc nam hội tụ vào thân kiếm, dồn nén đến cực hạn, không thất thoát dù chỉ là một tiêu dư uy. Cái gì đế giới, cái gì đế thể, cái gì thần ma hộ thể, đi gặp quỷ hết. Tần dương trong lúc hoảng loạn, vùng lên thần ma song quyền đón đỡ. Trọng kiếm đỏ ngầu quét ngang, đập thẳng vào lồng ngực hắn, phốc, như diều đứt dây bay ngược. Thần ma đế bào ảm đạm không còn ánh sáng, thần ma đế thể lõm vào, xương cốt, nội tạng, bị nghiền nát bấy từ bên trong. Máu tươi cùng phúng, một chút kiêu ngạo không xem ai ra gì bị hủy diệt trong thoáng chốc. Hiển nhiên, lời nói vừa rồi của Tần Dương đã chọc giận Lạc Nam, khiến hắn lộ ra một trong số những con bài tẩy. Khả năng dung hợp giữa bá kiếm thế và bá chủ thần thế vốn hắn không định sử dụng. Nhưng chính Tần Dương tự tìm đường xuống địa ngục. Ngươi! Tần dương ngẩn đầu hải hùng, hai mắt trừng lớn, không thể tin lạc nam vẫn luôn chưa đánh toàn lực. Đáp lại hắn, diệt thần trảm buông xuống. Cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, tần dương vội vàng kết ấn. Nghịch thế thần thông, thần ma huyết độn. Hắn biến thành vô số giọt máu đen, vô số giọt máu vàng, chính là ma huyết và thần huyết, độn không mà đi. Chỉ cần một giọt máu trốn thoát, hắn đều có thể sống lại. Bất hủ thần kỷ, thiên địa lập đỉnh. Nhưng mà đáp lại, thanh âm lạnh lùng của Lạc Nam vang lên, hai tay hóa thành tàn ảnh, tác động đến trời đất. Trăm vạn dặm thương khung, toàn bộ đều bị bá chủ quy tắc dồn nén, ngưng tụ, hóa thành một tôn thiên địa đỉnh khổng lồ. Tất cả huyết của Tần Dương vừa bắn ra, còn chưa kịp thoát khốn đã bị luyện hết vào trong thiên địa đỉnh, rơi xuống tay của Lạc Nam. A a a a a a a, hắn hiện thân trở lại ở trong thiên địa đỉnh nổ rống. Bắt giữ cấm thần Tội ngươi đáng chết Bạo Lạc Nam cười gần Bùm Thiên địa đỉnh nhốt tầng dương bên trong trực tiếp nổ tung Hắn như dễ rách bắn ra Cả người không có chỗ nào là nguyên vẹn đầu đến mức bất tỉnh nhân sự Lạc Nam nhét mép Nhốt chiến lợi phẩm vào trong đan điền Toàn trường không biết phải nói gì trước cảnh tượng này Chỉ cảm thấy một luồng hàng khí bốc lên từ sống lưng Trước đó thần huyền huân liên tục chiến thắng nhưng còn phải vận dụng ưu thế từ nhiều bất hủ thần vật. Còn Lạc Nam một người một kiếm, trực diện nghiền nát cấm thần, bắt sống. Thần ma đế chủ ở trước mặt bất hủ bá chủ, từ đầu đến cuối không lật nên nổi sóng gió gì. Trong lúc nhất thời, bất hủ thần các phương hiểu ra một điều, bất hủ liên minh đã không còn ý nghĩa với bá Việt Tông, mà nội tình đối đầu với bá Việt Tông trong thời gian tới chính là cấm khu. Kiếm của bá chủ và bá hậu sử dụng, không biết là bất hủ thần binh gì, Vì sao chưa từng nghe qua? Một vị luyện khí sư cao cấp hứng thú đặt câu hỏi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ ngươi hỏi chúng ta, vậy chúng ta biết hỏi ai đây? Giới nộ, Đông Hải Long Tổ ngưng giọng nói. Kiếm kỹ của họ sử dụng có bóng dáng và uy thế của giới nộ, không biết có liên quan gì đến thanh lạc hồng kiếm lần trước được chung cực chi linh điểm tên hay không? Hít, lời này khiến không ít người hít một ngụm lãnh khí, sau đó chợt lắc đầu. Lạc hồng kiếm kia chỉ có một thanh, trong khi bá chủ và bá hậu có tận hai thanh kiếm. Đúng vậy, ta nghĩ chỉ là trùng hợp, chưa chắc đâu, đại đa số người tán thành Nếu lần đó giới linh gọi là lạc hồng song kiếm, có lẽ bọn hắn sẽ nghĩ khác. Lạc nam cũng không rảnh giải thích, chỉ quan sát cục diện chiến trường. Nhận ra thế cục đã mất, U Minh Chi Thần đã nhanh chân trốn trở về âm gian khiến chúng nữ không dám truy đuổi. Dù sao thì các nàng cũng chưa từng vào âm gian bao giờ, nghe nói nơi đó rộng lớn không kém gì dương thế, có sự ngự trị của các cường giả khác. Nếu các nàng mạo muội xâm nhập, khó tránh khỏi khả năng gặp nguy hiểm. Trong khi đó, sự gia nhập của thần huyền huân, cái chết của cấm thần, kết cục thê thảm của pháp hưng và lãnh tàng khiến đám người hàng phi vũ, vĩnh vũ, bất hủ viêm thần, binh ngạo, quyền thần chi chủ, song cực chi thần không còn muốn chiến đấu. Ngược lại đang chủ động rời khỏi chiến trường, bất chấp tất cả để đào tẩu. Lạc Nam nhíu mày, đám khốn kiếp này đã tách ra mỗi người một hướng, không thể dùng bá chủ tử giới vây nhốt được nữa rồi. Chỉ có thể chọn ra số ít con mồi trong đó mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn truyền âm cho chúng nữ. Huyền Huân chọn một tên, ta một tên, những người còn lại chọn hai tên. Vâng, đạt thành ăn ý, thần Huyền Huân trực tiếp nhắm đến Vĩnh Vũ lao vọt đi. Đại thù của tộc. Nàng phải báo. Tuế Nguyệt, Lô Di Quân, Âu Dương Thương Lan, tiêu tài lão tổ chia ra hai nhóm, hướng về hàng phi vũ cùng bất hủ viêm thần. Lạc Nam không nói hai lời, khóa chặt lấy bóng lưng quyền thần chi chủ, dịch chuyển càng khôn. Ai bảo lão bà Hương Trà đã dặn, phải thịt lão cẩu này. Con đường bá chủ. Chương 3493, Chiến kết. Bất hủ bá chủ, người không cần phải tận tuyệt như vậy, ngày sau còn nhìn mặt nhau. Thấy lạc nam đằng đằng sát khí đuổi theo mình, bạo quyền thần chủ thất kinh gầm lên. Ngày sau à, lạc nam bật cười. Lão cậu ngươi làm gì còn ngày sau? Hắn nâng lạc hồng, bá kiếm thế cùng bá chủ thần thế song song hội tụ dọc theo thân kiếm, cùng bạo bổ ra. Oanh oanh oanh. Kiếm khí vô biên như sóng thần, tầng tầng lớp lớp không gian băng liệt nghiền ép đến mục tiêu. Không xong, quyền thần tê dại ra đầu. Thân thể tráng kiện nổi lên cùng cuộn cơ bắp từ bên trong, sức mạnh của một bất hữu thể thần bạo phát. Già thế thần thủ reo vang, ngân giáp tỏa sáng rực rỡ, dồn nén hàng tỷ tầng vực vào nắm tay, đấm ngược về phía sau. Kiếm khí và quyền kình va chạm, chỉ nghe đùng một tiếng, quyền kình bị xé toạt thành hai mảnh. Lạc hồng kiếm xuyên qua tất cả, nện thẳng vào cánh tay. Răng rắc, thanh âm xương cốt sụp đổ vang lên, lão ta chỉ cảm thấy đau nhất kịch liệt. Và thế thần thủ suýt chút phá toái cả người như đạn pháo bay ngược hàng vạn dặm. Kinh người quá đáng, quyền thần trán nổi gân xanh, lão biết nếu Lạc Nam muốn đuổi, mình chắc chắn sẽ không thể thoát. Bởi vì lão là một bất hữu thể thần, tuy có thể dựa vào sức mạnh dục thân phá không mà chạy, nhưng gặp phải nhân vật tinh thông rất nhiều thuộc tính gia tăng tốc độ, lại sở hữu thời không chi đạo như Lạc Nam, lão chẳng khác nào một đứa bé vừa tập đi phải chạy đua với người trưởng thành. Lạc Nam lười nói nhảm, bá cực đỉnh phân tách thành hàng nghìn đại đỉnh xoay tròn xung quanh. Loạn đỉnh bá cực trận thô bạo đập xuống, liên miên bất tuyệt. Bon, bon, bon, bon. Liên tục là tiếng đập nện như gõ chuông, bá cực đỉnh phô thiên cái địa dán xuống ngân giáp được hình thành từ già thế thần thủ tạo ra thanh âm vang dội. Quyền thần bị trấn đến choán ván cả đầu óc, mũ tạng rối tung, dù cách một lớp giáp bảo vệ cũng đau đến tê tâm liệt phế. Khốn kiếp, tại sao cứ là lão phu, lão không phục gào thét. Kẻ thù diệt bất hữu cổ tộc là binh ngạo ngươi lại không đuổi. Ha ha, trước đó ngươi đòi ta giao ra lão bà, hiện tại lại hỏi lý do à. Lạc Nam cười gần. Phốc, bạo quyền thần chủ thổ huyết, nội tâm hối hận đến phát điên. Lão đâu ngờ chỉ vì một câu tham lam ẩn linh đạo trà đã dẫn đến họa sát thân. Lạc Nam là kẻ bảo hộ thê tử đến cực điểm. Hún hồ hương trà còn có địa vị đặc biệt trong lòng hắn. Ưn oán với đám người binh ngạo có thể giải quyết sau, nhưng kẻ nào ngấp ngé thê tử của hắn, vậy giải quyết trước. Chưa kể cái món bất hủ thần vật, và thế thần thủ này cũng rất phù hợp với võ tam nương, hắn quyết tâm lấy về cho nàng. Là người ép lão phu, quyền thần quát lớn, già thế thần tướng. Lão mãnh liệt kết ứng muốn biến thành trạng thái pháp tướng, trấn bay loạn đỉnh. Nhưng mà ngay lúc đó, các tôn bá cực đỉnh lại thay đổi trạng thái, chuyển hóa lực lượng sang dạng linh hồn, cùng lúc đập xuống. Đợt tấn công này không còn nhắm vào chiến giáp hay cơ thể, mà trực tiếp xuyên qua phòng ngự, oanh kích linh hồn, phốc, thất khiếu tung tué, linh hồn suýt chút nổ tung, quyền thần trọng thương cực nặng, làm gì có thời gian triệu hoán pháp tướng. Lão chỉ là một bất hữu thể thần, gặp phải tam đạo bất hữu như lạc nam. Trinh lệch thực lực lớn đến mức ngay cả thời gian thi triển chiêu thức cũng không có. Không phải lão yếu, mà là do đối thủ quá mạnh. Bình thường bá chủ thần thế đã có thể hoành hành ngang dọc, nghiền ép các loại thế khác. Lần này lại có thêm sự gia nhập của bá kiếm thế không hề kém hơn. Xong thế hộ thân, quả thật là thần đến diệt thần, mà đến tru ma. Hai hoàng trảm. Lạc nam nâng kiếm, hư ảnh một cột kiếm chống trời sừng sửng hàng lâm. Màu đỏ xuyên thủng chín tầng mây, nặng nề giáng xuống. Quy lực này có thể khai mở cả vũ trụ. Đùng, ngưng giáp hóa thành toái phiến, bạo quyền thần chủ như diều đứt dây ầm ầm đâm thủng mặt đất, tạo ra một thung lũng sâu vạn trượng. Nhưng người còn chưa kịp nhập thổ vi an, Lạc Nam vung tay thao túng không gian siết chặt, đem bạo quyền thần chủ kéo ngược trở lên trước mặt mình. Ngưng giáp trên người không còn, quyền thần yếu ớt thở hổn hển, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lấy kẻ đối diện. Thi Thảo nói, Lão Phu xin được gia nhập bá Việt Tông. Đáp lại hắn, Lạc Hồng biến thành nguyệt hồng sắc lẻm, một cánh tay đeo găng rơi rụng. A a a a a a a, bạo quyền thần chủ nhận ra ý đồ của hắn, như giả thú gào lên, trả lại cho Lão Phu. Ngươi muốn cướp nàng khỏi ta, nên chuẩn bị sẵn tâm lý bị ta lấy lại một thứ gì đó, Lạc Nam hờ hững nói. Bá chủ quy tắc bao trùm già thế thần thủ, thu vào ống tay áo. Không để quyền thần nói thêm lời nào, bất hủ thần hồn oanh tạc trực diện. hự lão đầu hôn mê bất tỉnh, bị lạc nam tùy ý ném vào trong đỉnh. Hắn đưa mắt nhìn về các hướng còn lại, vừa lúc bắt gặp thần huyền huân đã cầm xuống vĩnh sinh lão tổ. Nói đến con hàng vĩnh sinh lão tổ này, chiến lực không quá nổi bật, tốc độ cũng chẳng nhanh, điểm lợi hại nhất là khả năng sống dai và hỗ trợ đồng đội phục hồi trong trận chiến. Vĩnh sinh tổ thần lực trị thương rất nhanh. Vĩnh sinh thần văn bao trùm đúc nên vĩnh sinh thần thể cho những người khác. Nhưng trong tình thế đồng minh tán loạn, thần huyền huân mang theo ba kiện bất hủ thần vật truy sát, nàng đối phó với vĩnh vũ còn đơn giản hơn cả pháp hưng. Chẳng mất bao nhiêu công sức, bạch ấn điện và bất hủ thần tháp đã thu phục vĩnh sinh điện, thần huyền huân đã trảm bay thủ cấp của kẻ thù. Trong khi đó, hàng phi vũ và bất hủ viêm thần vẫn đang dãy dựa trước sự vây công của tam nữ và tiêu tài lão tổ. Lạc Nam cùng thần huyền huân nhìn nhau, ăn ý tách ra, lao thẳng về hai trận chiến. Không được, nhìn thấy cảnh này, cực hàng băng đế kinh hồn tán đảm, nội tâm hạ lệnh. Bạo đi, kéo theo hắn chôn cùng. Rống, đại dục băng khôi nhận lệnh của chủ nhân, nhào đến Lạc Nam phát động tự bạo. Hiển nhiên hàng phi vũ muốn kích nổ băng khôi cấp bất hủ, trọng thương hoặc tiêu diệt hắn. Bất quá, Lạc Nam đã sớm nhìn thấu ý đồ của hắn. Dù sao thì cái trò tự bạo này hắn đã chơi nhiều, ngay cả bất hủ thần vật còn từng bị hắn đem ra dọa nổ ở tây cực, thủ đoạn nhỏ của hàng phi vũ sao thoát khỏi mắt hắn. Bá chủ thượng ngôn, dừng. Lạc nam cao cao tại thượng mở miệng ra lệnh, thiên địa quy tắc uy nghiêm phủ xuống, khóa chặt đại dục băng khôi. Sức mạnh dồn nén chuẩn bị kích nổ bị cưỡng ép dừng lại, ông. Bá cực đỉnh biến lớn, ở trên không trung úp xuống, đem đại dục băng khôi hút vào ắc đức liên kết với hàng Phi Vũ. Họ là tiểu xúc sinh, ân oán hôm nay, Trẩm nhớ kỹ rồi, Hàng Phi Vũ không cam lòng gầm lên, lần sau gặp lại, hoàn trả gấp vạn lần. Nói xong, bất hủ thần vật, Trường Cổ Băng Hà toàn lực bắn ra, biến thành một dòng sông băng có thể chảy xuyên kim cổ, băng qua thời không, mang theo hàng Phi Vũ đào tẩu. Như đã nói, Trường Cổ Băng Hà ngoại trừ năng lực đạo đỉnh cấp, còn là một bất hủ thần vực có tốc độ cực cao. Dòng chảy xuyên toa thời không, khó mà truy đuổi Đáng tiếc, hàng phi vũ lại quên mất nếu nói về khả năng này Một thứ khác mới là chứa danh Một tia bá chủ quy tắc đã sớm bám vào sông băng Lạc Nam động ý niệm, bất hủ thần tháp đã xoay tròn trong lòng bàn tay của hắn Viễn độn càng khôn, xoẹt Bất hủ thần tháp tan biến mất dạng Một lần nữa xuất hiện đã hóa thành khổng lồ Âm ầm, ầm trấn xuống trung tâm trường cổ băng hà đang chảy qua thời không Ngươi Hàng phi vũ sợ hãi muốn tuyệt, hai mắt trừng lớn, phẫn nộ rống lên. Ngự hà, hóa lông sát. nào trường cổ băng hà chuyển mình, tỏa ra hàng khí âm u lạnh lẽo, muốn hóa thành một tôn băng long theo lệnh của chủ nhân, tấn công đại địch. Khen, kiếm ngâm động thiên, lạc hồng kiếm ầm ầm biến lớn, bá đạo cắm xuống thân rồng. Sát, oanh oanh oanh. Cả một trường hà chấn động dữ dội, vô vàng loại kiếm đạo quy tắc sát phạt bắn ra. Xâm nhập vào nội không gian của trường cổ băng hà, ngang tàn phá diệt. Nếu bá chủ quy tắc có khả năng nghiền ép, khống chế tất cả, Thì đây chính là bá kiếm quy tắc, chém nát mọi thứ. Ngao ngao ngao. Trường cổ băng hà gào thét trong đau đớn, khí linh của nó là một con băng long vừa mới trồi lên, đã bị bá kiếm quy tắc trảm thành cặn bã. Trường cổ băng hà co rúm lại, dòng sông băng có thể chảy xuyên kim cổ này lần đầu tiên bất lực đến mức như vậy thảm hại đến mức như vậy. Phốc, mà thân là chủ nhân của nó, hàng phi vũ nhận phản phệ cực nặng, vô số đạo băng trong cơ thể ám đạm, thể nội và linh hồn trọng thương. Lần trước ngươi ỉ tu vi cao, một đường đuổi giết ta chạy khắp hỗn độn. Lạc nam nhàng nhạt nói, lần này tu vi chúng ta ngang nhau, kết quả đã khác. Ngươi, hàng phi vũ bờ môi giật giật, muốn nói lời không phục nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào. Khi mình tu vi cao hơn, Mình không thể bắt được con mồi. Trong cùng cấp độ, mình thảm bại triệt để. Còn gì để không phục nữa đâu. Nhưng hắn không cam lòng, nghĩ đến kết cục của Pháp Hưng, quyền thần, tần dương đám người, hàng phi vũ rống lên. Bổn tọa dù tự phong, cũng không cho người hưởng lợi. Bí pháp, huyết thệ vĩnh cửu băng phong. Hắn hiến tế máu huyết, thúc đẩy uy lực của bất hủ băng lực khắp toàn thân, muốn tự đóng băng chính mình và cả trường cổ băng hà thành một khối. Làm như thế, dù hắn bị đóng băng vĩnh viễn như pho tượng, Lạc Nam cũng không thể lấy được bất cứ thứ gì từ hắn. Bởi nếu cố tình tác động vào tượng băng, nó sẽ sụp đổ, mọi thứ thành mảnh nhỏ. Người đánh giá cao mình quá rồi. Lạc Nam cười nhạt. Rơi vào tay ta, người không có tư cách tự phong. Hắn cong đầu ngón tay bắn ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bá kiếm quy tắc xâm nhập thể nội hàng phi vũ, chém đứt kinh mạch, chém đứt dòng chảy hàng băng kém đứt cả ý thức và khả năng làm chủ cơ thể. Trước thủ đoạn của hắn, huyết thể vĩnh cửu băng phong không chút tác dụng. Ngươi, hàng phi vũ tuyệt vọng thở hỗn hển, một ti sợ hãi dân trào trong mắt, yếu ớt thì thào. Nam nhân mà nàng lựa chọn, thật đáng sợ. Nói xong lời này, hắn ngã xuống trên chính dòng sông băng hàng của mình, sinh cơ tiêu tán. Lạc nam mặt không biểu tình, phất tay thu dọn chiến trường. Đúng như thế nhân đã nghĩ. Kể từ khi tu luyện bá tuyệt kiếm kinh, trợ giúp thần huyền huân đột phá bất hủ thần, liên minh của đám địch nhân này đã không đủ uy hiếp đến hắn. Tất cả đều nhờ vào thu hoạch khổng lồ tại Đông Uyên thun lũng. Nhưng khiến hắn không ngờ, cấm khu lại ra tay nhanh chóng như vậy. Điều này khiến hắn không chúc vui mừng, bởi vì những kẻ đối đầu vĩnh viễn cũng không dứt, ngược lại chuyển từ kẻ yếu sang kẻ mạnh hơn. Nếu cấm khu đã ra tay với ta, lạc nam thì thào. Không cần kiên nể gì cả, mục tiêu kế tiếp sẽ là tiệc thần cung. Thần ảnh bá chủ biến mất, chỉ để lại vô số đóa hoa tuyết đỏ thẳm chưa tan. Trở về tông môn, chứng kiến bất hủ viêm thần đã vẫn lạc trong tay chúng nữ, các ngàn cũng thành công thu được đế viêm quyền trượng của đối phương. Ngàn vạn dặm thiên địa đã bị sang lắp, núi rừng, sông suối, cảnh vật đều biến mất, không gian như thủy tinh vụn vỡ không có chỗ lành lặng, thậm chí dòng chảy của thời gian cũng đầy hỗn loạn. Cho thấy sự khốc liệt của trận chiến vừa rồi Nơi duy nhất vẫn yên bình Hoàn hảo vô hại chính là bất hữu thần địa của bá Việt Tông Càng khôn vạn trận tỏa sáng Hàng tỷ trận pháp bao trùm xung quanh Tất cả là nhờ có một thân ảnh trong tà áo choàng Chấp trưởng bách thế thư trong tay trấn thủ Đa tà đạo hữu ra sức Lạc Nam chấp tay nói Tương lai chỉ cần thái cổ thư viện có việc cần Chỉ cần truyền tin một câu là được Ha ha, có lời này của đạo hữu Chúc việc ta làm lần này xem như kiếm lợi lớn rồi, Thái Cổ Viện Trưởng thoải mái cười. Việc này không nhỏ, có ý nghĩa rất lớn với ta, Lạc Nam chân thành đáp. Tuy Thái Cổ Viện Trưởng không ra tay, nhưng việc đối phương đứng ở đó bảo vệ bá Việt Tông đã có thể tác động đến đại cục. Thứ nhất, đám bất hủ liên minh nhìn thấy sự tồn tại của Thái Cổ Viện Trưởng nên không thể giận chó đánh mèo, chuyển sang công phá khủy diệt bá Việt Tông hay bắt thành viên trong Tông Môn làm con tin để uy hiếp Lạc Nam. Thứ hai, những bất hủ thần đến từ các nơi khác vẫn còn ở đây, bọn hắn càng không dám nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Vì thực lực của Thái Cổ Viện Trưởng đủ để uy hiếp tất cả, ngoài ra còn có hàng chục vị bất hủ thần ở Tây Cực đứng về phía y. Đó là chưa kể, Thái Cổ Viện Trưởng đánh tan như ba tàn phá, thủ hộ bất hủ tổ địa không chút sức mẻ. Bá Việt Tông đánh trận này, Thật sự là lưu danh sử sách. Đông Hải Long Tổ bước đến, tháng phục nói. Lần đầu tiên, cấm thần ngã xuống. Ồ, thật thế sao? Lạc Nam hứng thú hỏi. Không sai, từ trước đến nay dù có xâm chiếm thất bại, cùng lắm thì cấm thần chỉ bị bất lùi mà thôi. Các bất hủ thần nhao nhao gật đầu, ánh mắt kinh dị nhìn lấy hắn. Tông chủ hạ cả cấm thần, sắp tới cấm khu sẽ không yên tĩnh. Nước đến đất chặn, binh đến tướng cản, Lạc nam cười sảng khoái, vẫn như câu nói cũ, người không phạm ta, ta không phạm người. Nhìn thấy nụ cười khí phách trên mặt nam nhân, toàn trường rùng mình. Bọn hắn thừa hiểu vị bất hủ bá chủ này đang ngầm cảnh cáo tất cả, tốt nhất là đừng phạm đến hắn, bằng không dù có là cấm khu cũng không ngoại lệ. Hai vị bá hậu, các vị bá phi cũng hạ xuống bên cạnh. Đại chiến vừa kết thúc, bá Việt Tông vẫn còn nhiều việc phải làm. Thứ không có thời gian tiếp tục chiêu đãi các vị quý khách. Yên nhược tuyết ưu nhã nói khéo. Hiển nhiên là muốn đuổi khách rồi. Mọi người ăn ý, nhào nhào chắp tay cáo từ, dù sao thì trước đó vốn đã muốn đi, nhưng trận chiến quá gây cứng buộc cả đám ở lại xem náo nhiệt. Những thứ vừa diễn ra thật sự quá mức kinh hải thế tục. Toàn trường trong lòng ngỗ ngang, biểu lộ phức tạp lần lượt rời đi. Bọn hắn hiểu rằng sau ngày hôm nay, Đại danh ba chữ của tông môn này sẽ chấn động đại thế giới. Thậm chí là toàn cõi hỗn độn. Con đường bá chủ. Chương 3494, Chiến lợi phẩm. Như cùng phong bạo vũ, sự ngã xuống của một vị cấm thần, kết cục thê thảm của hàng loạt bất hủ thần lấy tốc độ chống mặt lan khắp chung cực giới. Lần này khác với trận chiến ở bất hủ yêu vực, bởi vì khi đó chỉ có số ít thế lực ở phụ cận tận mắt chứng kiến. Đại đa số cảnh tượng lan truyền đều từ lưu ảnh ngọc mà thôi. Nhưng mà một trận này lại được các phương cường giả đến từ khắp nơi trên thế giới tận mắt nhìn thấy, hơn nữa bọn hắn đều là các thế lực siêu thần, bất hủ, nên độ sát thực lớn hơn rất nhiều, tốc độ khoét tán cũng nhanh chóng hơn. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ chung cực giới lâm vào chấn kinh. Thông thường đối với các cuộc chiến đỉnh cấp, giống như bất hủ cổ tộc năm xưa, giống như ở Tây Cực hay Đông Cực Hải. Thường được gọi chung là bất hữu thần chiến. Còn trận chiến lần này, lại được vô số người gọi là bá chiến. Bởi vì chiến tích kinh dị của bá chủ, bá hậu, bá phi đến từ bá Việt Tông, bởi vì kết quả càng đáng sợ hơn khi có cấm thần vẫn lạc, đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của bá Việt Tông bay lên thẳng tắp, được xưng tụng là một trong những nội tình đứng đầu chung cực giới. Vì sao không dám xưng là nội tình mạnh nhất? Đơn giản vì chung cực giới vẫn quá mức huyền bí đối với sự hiểu biết của đại đa số người, ngoại trừ thiên địa song song tồn tại, còn có vô vàng những bí cảnh, những vùng thời không, những chốn càng khôn bí ẩn mà chưa ai khám phá được. Chẳng ai dám vỗ ngực khẳng định mình đủ kiến thức và sự hiểu biết về chung cực giới để tự xưng bá Việt Tông lên thế lực số 1 Đương nhiên tất cả cũng ngầm hiểu rằng, cây cao đón gió lớn, dù là mặt trời ban trưa cũng có thể bị nguyệt thực nuốt chẩn. Đi kèm với danh tiếng vang dội, tông môn này vẫn tiềm ẩn vô số những nguy cơ đến từ các kẻ thù vẫn chưa thể nhổ bỏ tận gốc, và càng đáng lo ngại hơn, chính là nguy cơ tiềm ẩn đến từ cấm khu. Nếu lụi tàn trong ngọn lửa thịnh nộ của cấm khu, bá chiến sẽ chỉ còn là trận chiến cuối cùng của tông môn này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của toàn thế giới đều hội tụ về Trung tâm và Đông Nam. Ai cũng hiểu rằng, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Cung đình thụ chi đỉnh Hắc xì Lạc Nam vuốt vuốt mũi, nhếch miệng nói, mấy ngày qua xem ra có không ít kẻ nhắc đến ta. Xem chàng đắc ý, chúng nữ liếc xéo đôi mắt đẹp, nhưng thần thái ai nấy đều phi dương, môi xinh nở nụ cười rạng rỡ. Bởi lúc này đây, từng đống lớn tài sản đang chồng chất ở trước mặt. Bên trong bao gồm lễ vật khai tông lập phái mà các nơi dâng lên, số lượng nguyên thạch thu được từ buổi đấu giá, và quan trọng nhất là chiến lợi phẩm từ mấy tên bất hữu thần. Tần Dương, Pháp Hưng Vĩnh Vũ, Hàng Phi Vũ, bạo Quyền Thần Chủ, Bất Hủ Viêm Thần. Âm âm ầm tầng mây chấn động, sáu cổ quan tài với hai màu trắng và đen đang xen sinh tử tuần hoàn nặng nề rơi xuống. Chính là Luân Hồi Quang vừa được Lạc Nam luyện chế ra từ gỗ của Luân Hồi Thụ. Không nói hai lời, hắn đem nhục thân của mấy tên Bất Hủ Thần ném vào. Nghịch thế thần thông, tàn thi chuyển sinh thuật cùng cuộn bao trùng, tiến hành quá trình đúc ra Bất Hủ Thần Thi. Đồ chơi này bán có giá như vậy, mua gì không tận dụng một chút cơ chứ. Luân hồi quân chấn động, bắt đầu tự hành chuyển sinh, sau đó kiểm kê từng tên một. Đầu tiên là vạn vũ chi môn của lãnh tàng, không cần phải nói sẽ thuộc về Lạc Long Nhi. Một điều đáng mừng chính là, tên lãnh tàng cất chứa tài sản ở bên trong vạn vũ chi môn, có khoảng 25 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm, thiên tài địa bảo các loại tài nguyên. Ha ha, với từng này, đủ cho nàng đột phá luôn rồi. Lạc Nam vui vẻ đem vạn vũ chi môn đưa cho thê tử, nó đã bị xóa đi linh trí. Thiếp sẽ mạnh hơn cả lãnh tàn, Lạc Long Nhi kiên định gật đầu. Chuyện này là lẽ đương nhiên, Lạc Nam tin tưởng mỉm cười, nhìn sang khối đồ vật tiếp theo. Vạn tướng đế thần, Pháp Hưng lưu lại vạn tướng điện, bên trong đại điện vẫn còn tồn tại vạn tướng Pháp đế và hàng vạn tôn Pháp tướng khác, kèm theo 30 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm, đủ cho phiêu tử hàm luyện hóa, đột phá dễ dàng. Kế tiếp là hàng phi vũ, vị cực hàng băng đế này lưu lại hơn 5.000 loại đạo băng cấp bất hủ, trường cổ băng hà và hơn 20 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Các nàng cảm thấy ai thích hợp với trường cổ băng hà? Lạc Nam tụng tiểm hỏi các vị kiều thê. Ánh mắt mọi người quét về những nữ nhân chủ tu băng đạo. Vương Y Vận, băng Lam Tịch và băng Linh Nhi, cơ nhã và cơ băng, thường Nga và Lăng Ba, còn có hoa thanh trúc, tuyết mộng. Thiếp chỉ muốn dùng kiếm. Băng làm tịch lắc đầu. Trường cổ băng hà quá hoa mỹ, không hợp hình tượng. Băng linh nhi biểu môi, nàng vốn là người ưa bạo lực. Nếu có thể, bọn thiếp muốn song song đột phá. Cơ nhã và cơ băng nhẹ giọng nói, các nàng ngược lại cảm thấy hứng thú với sông cực đạo tháp của hai huynh muội sông cực chi thần, tiếc là để chúng trốn thoát. Được rồi, vậy nhân tuyển còn lại y vận, thường Nga, Lăng Ba, thanh Trúc, Tuyết Mộng, Lạc Nam công bằng nói. Vì phu cũng không thiên vị, các nàng tự tiến hành khảo nghiệm với trường cổ băng hà, để nó tự mình chọn chủ. Được, cứ theo ý chàng. Mấy vị phu nhân hừng hực nhìn nhau, ai cũng không muốn bỏ qua. Nói xong, các nàng đã mang theo trường cổ băng hà rời đi, hiển nhiên là muốn cạnh tranh công bằng. Chàng cảm thấy ai sẽ thắng? Họa thủy hứng thú hỏi. Ta không biết, Lạc Nam trêu nói. Trường cổ băng hà thiên về Hoa Mỹ nhưng đầy nguy hiểm. Các lão bà của ta ai cũng thế cả. Hứ, chúng nữ yêu kiều hừ một tiếng, lại tiếp tục kiểm kê. Đối với bạo quyền thần chủ lưu lại già thế thần thủ, người phù hợp nhất không thể nghi ngờ là võ tam nương. Yêu chết chàng, võ tam nương kéo lấy cổ hắn, môi đỏ nóng bỏng hiến dân, một nụ hôn cuồng nhiệt. Hiển nhiên việc lạc nam đuổi theo bạo quyền thần chủ lấy già thế thần thủ cho nàng khiến võ tam nương cảm động. Lạc Nam tham lam thưởng thức hương tân ngọc dịch của kiều nương hồi lâu, mới đắt ý cười hát hát. Lão già đó có thứ phù hợp với nàng, lại còn muốn cướp hương trà của ta, đương nhiên ưu tiên giải quyết. Quyền thần còn có khoảng 25 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm, đủ cho tỷ tỷ đột phá. Tô nhang, tầng một ảnh đều mãn nguyện trước thu hoạch của võ tam nương. Sau đó là đế viêm quyền trượng kèm theo gần một vạn loại đạo hỏa cấp bất hủ, Lạc Nam nhìn Diễm Nguyệt Kỳ, Diễm Hồng Liên. Cổ Nhật Cơ, Yên Thê, các vị nữ nhân phượng tộc và Phụng Liên. Nói về hỏa hệ, các nàng nổi bật nhất. Đương nhiên Diễm Nguyệt Kỳ còn kèm theo lôi hệ, nhưng mà nàng lại là người quen dùng quyền trượng. Vũ khí ưa thích từ trước đến nay của Diễm Nguyệt Kỳ là lôi đế trượng, giờ đây lại có đế viêm quyền trượng, hắn muốn xem các nàng quyết định. Vẫn là cùng nhau khảo nghiệm, xem đế viêm quyền trượng chọn ai. Diễm Nguyệt Kỳ nhãn miệng cười, ánh mắt hừng hực liệt hỏa. Không ngại khiêu chiến. Với một nữ nhân hiếu chiến như nàng, phải nhìn Lạc Nam và các tỷ muội chiến đấu đã sớm nhìn không nổi rồi. Vèo, bất quá còn chưa kịp trả lời, đế viêm quyền trưởng đã tự động bay thẳng vào vị trí của Diễm Nguyệt Kỳ. Chuyện gì thế? Mọi người trừng mắt nhìn. Rõ ràng ta đã xóa khí linh của nó, sao còn tự chọn chủ? Lạc Nam há hốc mồm. Ta hiểu nha, Tiểu Hồng Nhi lười biến ngồi ở một bên, thẳng nhiên nói. Đế viêm quyền trưởng bản chất vốn nóng nảy và nhiệt liệt, vừa rồi nó cảm ứng được ai là người khao khát nhất, chiến ý mạnh nhất, cháy bỏng nhất nên đã chủ động chọn người đó. Hóa ra là vậy, mấy nữ nhìn nhau nhún vai. Thần vật đã tự nhận chủ, các nàng còn có thể cạnh tranh sao? Bất hủ thần vật là thứ không thể cưỡng cầu, mọi thứ tùy duyên, Kim thần nhi cũng nói. Tương lai, tin rằng sẽ có thần vật khác phù hợp với các vị chủ mẫu. Chúng nữ nhẹ gật đầu. Cũng chúc mừng cho Diễm Nguyệt Kỳ sắp quân lâm bất hữu thần. Đến lượt vĩnh sinh điện của vĩnh sinh lão tổ, vĩnh vũ, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Vĩnh sinh thần lực không thể nghi ngờ là một tầng thứ khác cường đại hơn nhiều lần so với sinh mệnh thần lực. Người chủ tu sinh mệnh thần lực còn ai khác ngoài tiểu tiểu, nhưng nàng lại tu thêm cả tử vong thần lực. Nếu ta tiếp nhận vĩnh sinh điện, liệu tử vong của ta có lép vế so với sinh mệnh hay không? Tiểu tiểu cắn môi hỏi. Nàng ưa thích sinh tử tuần hoàng, không muốn vĩnh sinh lấn ác tử vong. Cũng không phải nàng cố chấp mà từ bỏ cơ hội tiến vào bất hủ, nhưng sinh và tử là hai lực lượng do phụ mẫu quá cố để lại cho nàng, sinh và tử đại diện cho tình yêu thiên liên của phụ mẫu, đại diện cho biểu tượng dung hợp độc nhất của sinh tử giới. Thế nên nếu không có bất hủ thần vật nào cân bằng cả sinh tử, nàng tình nguyện tiếp tục như vậy, không vì nóng lòng đột phá mà ảnh hưởng. Ta hiểu ý nàng, Lạc Nam buốt cằm. Chợt đem Vĩnh Sinh Điện nâng lên trước mặt mọi người, trầm giọng nói. Chọn ra chủ nhân thích hợp nhất với ngươi, bằng không ta đem cho Hồng Nhi ăn. Ông, Vĩnh Sinh Điện sợ hãi đến run rẫy, lập tức bay ra. Khiến mọi người giật mình chính là, nó lại rơi xuống vị trí của Phượng Nghi. Ồ, Lạc Nam kinh ngạc. Vốn hắn nghĩ khả năng cao Vĩnh Sinh Điện sẽ chọn an hình, bởi lẽ y thần tộc cũng thiên về trị thương, khá phù hợp với Vĩnh Sinh Đạo. An Hinh quá lương thiện và hơi an phận, Kim Thần Nhi đánh giá. Mỗi bất hữu thần vật tuy công năng khác nhau, nhưng nó đều chọn chủ nhân có ý chí mãnh liệt. An Hinh nhẹ mỉm cười, quả thật nàng cũng không háo thắng đột phá, ngược lại cam nguyện đứng ở hậu phương lặng lẽ giỏi theo. Phượng Nghi có ngọn lửa sinh mệnh cường đại, nếu kết hợp với Vĩnh Sinh, sẽ là một bước tiến mới. Thần Huyền Huân cũng nói, có lẽ đây là nguyên nhân Vĩnh Sinh điện chọn nàng. Ý nàng tính sao? Lạc nàm miễn cười hỏi. Còn sao nữa? Đương nhiên là tiến vào bất hủ. Phượng Nghi ngạo kiều ngỡn đầu. Vĩnh sinh điện đến tay là niềm vui ngoài ý muốn, làm sao nàng lại từ bỏ. Chính thái độ này, quyết tâm này mới là thứ các bất hủ thần vật lựa chọn. Tốt quá rồi! Phượng Cửu Huyền, Phượng Tịch Y vui sướng nắm tay Phượng Nghi. Vĩnh vũ này hơi nghèo, nguyên thạch còn lại chưa đến 15 vạn. Phượng tỉ nên lấy thêm để bế quan Trương Nhã Trâm cười khẽ Và cuối cùng Lạc Nam nâng lên thần ma đế bào Bước đến trước mặt Hy Vũ tự hào nói Thứ này nên khoát lên người nữ hoàng của ta Đừng Hy Vũ vội vàng chặn tay hắn Buồn bực nói Nó còn đầy khí tức của cái tên kia Xấu xí như vậy Thiếp không mặc đâu Quên mất Lạc Nam nhất thời buồn cười Mấy món đồ vật khác đều cầm trên tay Riêng thần ma đế bào được tầng dương mặc trên người, còn cả máu và thịt vụn của hắn, chưa kể nó bị lạc hồng kiếm bổ vào, rách nát khắp nơi. Hắn dùng bá chủ quy tắc rột rửa sạch sẽ, sau đó đem nguyên thạch cho thần ma đế bào hấp thụ. Lúc này khí tức của tầng dương biến mất hoàn toàn, khôi phục toàn thịnh. Như vậy còn được, thì vũ lúc này mới nhãn miệng cười rạng rỡ, dàn tay để hắn đem thần ma đế bào khoát lên người mình. Hít, mọi người hít sâu một hơi. Ánh mắt lóe lên vẻ kinh diễm. Vốn là côn lôn nữ hoàng, tiên ma công chúa, phong thái nữ đế của hy vũ cao quý vô song, giờ đây lại có thêm thần ma đế bào tô điểm thêm vẻ uy nghiêm, oai hùng, huyền bí, thật sự là khó thể rời mắt. Đẹp không? Nàng xoay một vòng trước mặt mọi người. Lạc nam hai mắt sáng rực, nhìn không được kéo lấy nàng ôm chặt, khóa lấy hai cánh hoa anh đào. Ừm, nữ đế si tình, nồng nhiệt hồi đáp. Môi lưỡi truyền miên tưởng chừng bất tận. Mọi người cười khúc khích, tứ đại kiếm thị và thất đại hoa khôi các nàng đều thành tâm mừng cho Hy Vũ đã đi sớm một bước. Tên này giàu chảy mỡ, kiểm tra những chữ vật của Tần Dương làm mộng thải vân phải kinh hô một tiếng. Hơn 50 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Ngon rồi, Lạc Nam nghe vậy, cắn lấy Hy Vũ một ngụm mới chịu tách ra, kích động nói. Gần đủ cho ba người đột phá. Mấy kẻ đến từ cấm khu đều tài sản phong phú vậy sao? Chư nữ cảm thắng không ngớt. Ngoài bất hữu thần vật, các thiên tài địa bảo, vật phẩm phòng thân của Tần Dương cũng nhiều hơn so với những kẻ còn lại. Bất quá mấy thứ này đều là siêu thần cấp trở xuống, Lạc Nam cũng không lưu ý, chúng nữ ai thích gì lấy cái đó, số còn lại ném vào bảo khố của Tông Môn là xong. Phu quân, chàng tính sao đây? Yên nhược tuyết hỏi. Muốn từng người bế quan, hay tất cả cùng lúc? Hắn hiểu ý của nàng, nếu như tất cả chúng nữ cùng lúc bế quan, với thiên tư của các nàng, khả năng đột phá bất hủ trong cùng một thời điểm sẽ là rất cao. Đến khi đó, hơn chục vị bất hủ thần xuất hiện độ kiếp trên bầu trời bá Việt Tông, chắc chắn sẽ gây nên bác phương chú ý, toàn giới chấn kinh. Nếu không muốn gây chú ý, thì từng người chi nhau ra đột phá, hơn nữa tìm địa điểm khác nhau, để người khác không biết. Cùng lúc, Lạc Nam bá khí nói. Nếu ngay cả việc bá phi của mình quân lâm bất hủ mà ta cũng phải che giấu, vậy còn đáng mặt bá chủ sao? Các nàng khiến ta tự hào, phải khoe với toàn thiên hạ. Tuyệt vời, từng đôi mắt đẹp sáng rực nhìn hắn. Nam nhân, nên như vậy. Diễm Nguyệt Kỳ và mấy nữ cần luyện hóa đạo thuộc tính số lượng lớn, khiêu khích nháy mắt. Nếu đã quyết định, vậy phải nhờ chàng hỗ trợ rồi. Ha ha, luôn sẵn sàng. Lạc nam cười lớn. Đem nàng bế lên theo kiểu công chúa, xông vào cung điện, yêu hồng lộ tiến đến quảng trường ở giữa trung tâm tông môn. Nàng nhẹ phớt tay. Trong nháy mắt, vô số sinh linh hiện ra, biểu lộ đầy vẻ hận thù, căm tức, bất lực, sợ hãi, vô cùng phức tạp. Trước đó vì sợ hồng mông lão tổ tập kích bất ngờ như vạn vũ giáo của lãnh tàn, các bất hữu thần như hàng phi vũ, pháp hưng, vĩnh vũ đều mang theo thành viên trong thế lực dưới trướng, cất trong không gian pháp bảo. Từ siêu thần cho đến thiên đạo cảnh, số lượng của mỗi thế lực ít nhất cũng hàng trăm vạn. Mà sau khi bọn hắn ngã xuống, những thế lực và sinh linh này đương nhiên rơi vào tay. Đây chỉ là chuyện nhỏ, không muốn làm phiền đến bá chủ và các vị phu nhân, bá lão như yêu hồng lộ có toàn quyền quyết định. Các người có hai lựa chọn, hờ hững nhìn những kẻ này, nàng lạnh lẽo nói. Một là tự xử. Hai là thay đổi ký ức, trở thành lực lượng trung thành của tông môn. Con đường bá chủ Chương 3495 Nội tình tại cấm khu Bên trong bạch ấn điện Là kỳ nam khoanh chân ngồi xếp bằng Hai mắt khép hờ Ngồi bên cạnh nàng Thủy nương khanh anh khí bừng bừng Thần thái trang nghiêm đang khoanh chân ngồi xếp bằng Hải thần tam xoa kích trấn thủ bên cạnh Lẫm liệt uy nghi Từ trong một chiếc cột trụ của bạch ấn điện Hàng chục luồng ống trong suốt như cầu nối kéo dài ra Bám vào cơ thể của thủy nương khanh Đi xuyên qua đan điền Đại não, linh hồn, tiềm thức. Ẩn bên trong cột trụ chính là người hải thần quân đang bị phong ấn, ở trạng thái hôn mê, không thể kháng cự. Trong tình huống này, Bạch Ấn Điện có thể đem tất cả mọi thứ từ tu vi, công pháp, thủ đoạn chiến đấu, nội tình, của kẻ bị phong ấn truyền sang cho người được chủ nhân chỉ định. Năm đó bất hủ cấm thần từng muốn làm ra loại chuyện này với bá ma dẫn đến kết cục vẫn lạc. Giờ đây, Lạc Kỳ Nam lại đang áp dụng theo cách tương tự. Giúp thủy nương Khanh tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nguyên thạch, xem như gián tiếp thôn phệ Ngự Hải Thần Quân. Bản thân Lạc Kỳ Nam cũng không rảnh rỗi, tập trung vào tu luyện tầng cuối cùng của Phong Cấm Thần Quyết, nhằm bứt phá cảnh giới, tiến vào Bất hữu Thần. Khí tức của hai nữ đang mãnh liệt đề thăng. Không chỉ hai người, ẩn trong từng tòa cung điện như chốn bồng lai tiên cảnh trên cung đình thụ, cũng đang có gần 20 cổ tu vi đang tăng trưởng chóng mặt. Chúng nữ hậu cung đều biết rằng Vượt qua đoạn thời gian này, nội tình của bá Việt Tông sẽ đạt một cấp độ hoàn toàn khác. Bất hủ, thật sự đã là cảnh giới cuối cùng sao. Một thanh âm thở dài vang lên, bá y gia thân, lạc nam bước ra ngoài. Đứng trên tầng mây cao nhất, cảm nhận nguyên khí nồng đậm trong trời đất, đón từng luồng gió mắt lướt qua, quét mắt nhìn bá chủ chi thành sừng sửng giữa càng khôn, nhìn bá Việt Tông đại thế như kinh hồng, nhìn cả giang sơn nắm giữ trong tay mình lại có chút mất mát chật dâng lên trong lòng. Hắn đã xong tu luyện hóa đại lượng bất hữu đạo ma với Hy Vũ, là số đạo ma thu được từ cả Bá Ma và Tần Dương. Hắn và Diễm Nguyệt Kỳ luyện hóa rất nhiều bất hữu đạo hỏa, cùng Liễu Ngọc Thanh sở hữu tàn cổ độc cốt, loại độc mạnh nhất thời thượng cổ đến từ tàn độc cốt lâm. Hắn càng luyện hóa đạo băng với Vương Y Vận, bởi vì nàng là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc cạnh tranh trường cổ băng hà. Cùng với Đế Lạc, Hắn cũng có được hỗn độn thần hỏa từ hỗn độn đan lô, đây là ngọn lửa vừa có lực công phạt mạnh mẽ, vừa có thể hỗ trợ luyện đan. Đương nhiên, hắn không quên cùng với phượng nghi thăng cấp vĩnh sinh thần lực của mình thành vĩnh sinh tổ thần lực nhờ vĩnh sinh điện. Hiện tại trong đan điền của hắn, mà đỉnh và sát kim đỉnh có kích thước lớn nhất, kiếp lôi đỉnh, diễm tâm đỉnh, hỗn độn đỉnh, cổ băng đỉnh, đế độc đỉnh, sinh mệnh đỉnh cũng nhảy vọt về mặt kích cỡ, ngang bằng nhau. Mà đỉnh mạnh là vì tiếp nhận vô số đạo ma từ hai đại cường giả. Xác kim đỉnh mạnh vì nữ chủ nhân của nó đột phá bất hủ, khiến lực lượng của nó khủng bố vô cùng. Có thể nói, chỉ riêng hai cái đỉnh này, chiến lực của Lạc Nam đã đề thăng đến một cấp độ kinh khủng. Ấy thế mà, hắn lại chẳng cảm giác được một chút dấu hiệu nào cho thấy Tu Vi đề thăng, dù chỉ là nửa bước chân nhỏ. Cái gọi là bình cảnh giờ đây mênh mông vô hạn, như biển rộng bất tận không có bến bờ. Như hỗn độn bao la không tìm thấy điểm cuối. Điều này khiến hắn tự đặt câu hỏi. Chẳng lẽ ta đã đạt đến đỉnh cao của đại đạo? Chẳng trách từ cổ trí kim, theo cổ tịch ghi lại từ khi thời đại bất hủ mở ra, chưa từng có ai vượt lên cảnh giới bất hủ. Thử hỏi một kẻ vừa có được từng ấy tài nguyên như Lạc Nam vẫn chẳng cảm giác được cảnh giới kế tiếp, vậy còn ai có thể thăng cấp được nữa chứ? Như thế cũng tốt. Hắn chợt nở nụ cười nhẹ nhõm. Ta khào khát những ngày tháng yên bình cùng với thê nữ, có lẽ cũng sắp đến rồi. Chủ công, thành âm yêu kiều vang lên, huyết ngọc xa từ trong huyết đỉnh hiện ra đứng bên cạnh, đôi mắt đẹp yêu dị xem lấy hắn, có chút chờ mong và khẩn trương. Ta biết nàng muốn điều gì, lạc nam cười cười. Cất bước đến trước sáu cổ luân hồi quan tài, trầm giọng nói, tiến ra. Kẻo kẹt, quan tài mở nắp, sáu vị bất hủ thần thi cùng lúc bước ra, cung kính quỳ gối. Tham kiến chủ nhân, Tần Dương, Pháp Hưng, Hàng Phi Vũ, Vĩnh Vũ, Quyền Lang Viêm Khải, chính là tên của tất cả bọn hắn. Đều đã được tàn thi chuyển sinh thuộc phục sinh, trở thành 6 tên cương thi cấp bất hủ. Đương nhiên so với bất hủ thần chân chính thì yếu hơn một nửa, bởi vì đã đánh mất bất hủ thần vật rồi, sẽ bị hạn chế rất nhiều về khả năng chiến đấu. Nhưng dù sao thì bất hủ vẫn là bất hủ, chờ ngự hải thần quân bị rút sạch xong, cũng có thể vào hàng. Đến khi đó, chỉ riêng 7 tôn bất hủ thần thi đã đủ trở thành một phần chiến lực mạnh mẽ của tôn môn, chưa tính đến những thứ khác. Bất hủ cổ tộc bị liên thủ tiêu diệt vì nguy cơ xuất hiện vị bất hủ thần thứ hai làm lệch cán cân giữa các thế lực, nhưng khi bá Việt Tông có đến hàng loạt bất hủ thần cùng tồn tại, lại chẳng còn ai chạy đến cửa hô hào vây giết. Bởi lẽ không còn là phá thế cân bằng, mà là dẫm đạp lên sự cân bằng. Đây là minh chứng cho thực lực tuyệt đối. Khi ngươi chỉ vượt trên một chút, đối phương sẽ ghen ghét, đố kỵ Nhưng khi ngươi hoàn toàn áp đảo, tạo nên sự chênh lệch lớn như trời và đất Đối phương chỉ có thể bất lực chấp nhận, thậm chí chuyển sang kính ngưỡng, tôn sùng Thế giới này luôn là như vậy Ánh mắt Lạc Nam khóa lấy Tần Dương, trầm giọng hỏi Trong quá khứ, ngươi và những kẻ nào tấn công xích huyết thần đảo Mục đích và nguyên nhân bên trong sắc mặt Tần Dương biến ảo liên hồi có phần dãy dụa nhưng không hồi đáp. Hử, Lạc Nam giật mình, không nghĩ tên này vậy mà có ý chí tự chủ cao đến vậy, bị chuyển sinh thành cương thi rồi nhưng chưa trung thành triệt để. Đây là chuyện hiếm thấy từ trước đến nay, chưa từng xuất hiện mỗi khi hắn thi chuyển tàn thi chuyển sinh thuật. Kiểm tra cẩn thận một phen, quả nhiên phát hiện vài phần tiềm thức của Tần Dương còn tồn tại, vẫn đang cố gắng kháng cự, dù là tàn thi chuyển sinh thuật cũng không thể hoàn toàn ma diệt nó. Lạc Nam điểm đầu ngón tay bắn ra, bá kiếm quy tắc xông thẳng vào đài não của Tần dương, chém nát những tiềm thức còn sót lại. Lúc này sắc mặt của hắn mới thả lỏng, cung kính mở miệng. Thưa chủ nhân, ta cùng cửu hành đao chủ, luân hồi kiếm chủ nhận được mệnh lệnh phải cướp lấy huyết thế đồng quang đánh tan xích huyết thần đảo. Mệnh lệnh, Lạc Nam giật mình. Các ngươi là cấm thần vẫn phải nhận lệnh sao? Còn có chuyện đó à? Theo hắn nghĩ. Cấm thần đã là nhân vật cường đại trong bất hủ, làm gì có người ra lệnh được cho bọn hắn chứ? Bất hủ thần tại cấm khu gồm 4 cấp bậc, Tần Dương biết gì đáp đó. Cấm thần, cấm lão, phó cấm chủ và cấm chủ. Như thuộc hạ và diệt quy thần chủ thuộc dạng cấm thần, chúng ta làm việc dưới tay một vị cấm lão. Lạc Nam và Huyết Ngọc Sa chấn kinh, cấm khu vậy mà có nội tình kinh khủng đến thế. Tại sao lại có sự phân biệt này? Chẳng lẽ trên bất hủ còn cảnh giới khác cao hơn? Hắn gấp gáp hỏi. Thưa không, ở cấm khu thì thực lực quyết định địa vị. Tần Dương nói, cấm lão là cường giả sở hữu ít nhất ba kiện bất hủ thần vật, tu luyện 3 muôn bất hủ công pháp, về phần phó cấm chủ và cấm chủ thì thuộc hạ chưa từng diện kiến. Quả nhiên, Lạc Nam không cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn hắn đã sớm hoài nghi, từ thời đại bất hủ mở ra đến hiện tại đã trải qua vô số năm. Không có lý do gì mà một cường giả hàng đầu không thể sở hữu nhiều hơn một kiện bất hữu thần vật. Dù không được bất hữu thần vật lựa chọn, vẫn có thể cướp đoạt, uy hiếp, thậm chí xóa bỏ khí linh mà. Hôm nay rốt cuộc đạt được đáp án, những kẻ như vậy đều ẩn mình trong cấm khu cả rồi. Người ở bên ngoài kiến thức không đủ, không biết đến sự tồn tại của những nhân vật đáng sợ như thế mà thôi, hoặc những kẻ biết đến đều đã chết hoặc trở thành một phần tử của cấm khu. Nếu nội tình ở cấm khu cường thế như vậy, tại sao các ngươi chưa thống trị chung cực giới? Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề. Cường giả mạnh nhưng số lượng ít, nên vẫn đang trên đà phát triển để thống nhất thế giới. Tần Dương trả lời. Giống như cấm chủ chỉ có một vị, phó cấm chủ thì có hai vị mà thôi. Cấm chủ là tồn tại đứng đầu cấm khu, hai vị phó cấm chủ như hai cánh tay trái và phải của ngài ấy, được xưng là tả phó cấm và hữu phó cấm. Thế còn cấm lão có mấy tên? Dưới cấm lão có bao nhiêu cấm thần? Lạc Nam chất vấn. Chuyện này thuộc hạ không biết, cấm khu rất lớn, ta cũng chưa tiếp xúc hết. Tần Dương hồi đáp. Thuộc hạ, diệt quy thần chủ, cửu hành đào chủ, luân hồi kiếm chủ và tinh thần chi chủ làm việc dưới trướng của vô ưu cấm lão. Là vô ưu cấm lão lệnh cho các ngươi lấy huyết thế thần quang sao? Lạc Nam hừ lạnh. Lão lấy để làm gì? Vấn đề này thuộc hạ cũng không biết. Từ khi tiếp nhận huyết thế thần quang đến nay, chưa từng thấy vô ưu cấm lão mang ra, tầng dương thành thật. Lạc Nam nhíu mày, cấm thần ở tại cấm khu tuy cũng thuộc hàng ngũ cao tầng, nhưng lại là tầng chóc bên trong cao tầng, ngay cả động cơ của cấm lão cũng không biết. Ngươi cảm thấy ta và vô ưu cấm lão ai mạnh hơn? Hắn hứng thú hỏi. Ngài cũng rất mạnh, nhưng kém hơn cấm lão một chút, tầng dương phán đoán. Lạc Nam vuốt vuốt cầm. Khi bại Tần Dương thì hắn chưa dùng toàn lực, ngay cả trạng thái mạnh nhất của bá hồng kiếm cũng chưa xuất hiện. Hắn muốn lưu lại bài tẩy, không cần thiết bại lộ tất cả mọi thứ trước mắt thế nhưng. Tần Dương không thể đánh giá chuẩn xác chiến lực của hắn là chuyện dễ hiểu. Nếu cấm lão chỉ có ba kiện bất hủ thần vật, Lạc Nam tin tưởng bằng vào bá hồng kiếm, mình cũng không ngại chút nào. Lần này là vô ưu cấm lão muốn ngươi đến việc ta sao? Lạc Nam hiếp mắt hỏi. Tần Dương vội vàng cuối thắp đầu, kính sợ đáp. Vô ưu cấm lão chỉ lệnh thuộc hạ đến cảnh cáo bá Việt Tông, hoặc thu phục được ngài thì càng tốt nhưng mà. Hắc, vậy hóa ra là ngươi thấy ta tuấn tú, nên muốn thuận tay làm thịt. Lạc Nam cười lạnh. Không dám, Tần Dương quỳ rạp xuống đất. Có nhiều lý do khiến hắn muốn giải quyết Lạc Nam. Đầu tiên là vì kẻ này dám tự xưng bá chủ, Tần Dương cảm thấy quá mức cuồng vọng. Tiếp theo người tình trong mộng của Tần Dương là diệt quy thần chủ lại đánh giá cao lạc nam, khiến hắn canh cánh trong lòng. Sau đó càng khôn vạn trận chẳng đứng, khiến hắn không thể ra oai phủ đầu, ngược lại trở thành trò cười trước toàn thiên hạ, lưỡi giận dâng cao. Càng đáng nói hơn, đám người bất hủ liên minh giải vây đúng lúc nhưng lại cố tình kéo Tần Dương vào cùng chiến tuyến. Từng ấy nguyên nhân dẫn đến đại chiến càng lúc càng lớn, cuối cùng kéo cả cái mạng của hắn vào tay đối thủ. Nhưng sau tất cả, thực lực của Lạc Nam mới là thứ khiến Tần Dương thảm bại. Hắn tự tin thần ma đế bào của mình tuy không thể mạnh hơn, nhưng cũng có thể sánh bằng bất hủ thần tháp, đánh ngang tay, thậm chí vượt trên Lạc Nam không phải việc gì khó. Nào ngờ Lạc Hồng kiếm Hàn lâm, trực tiếp định đoạt trận chiến. Chỉ có thể nói là Tần Dương xui xẻo, Lạc Nam mạnh lên quá nhanh so với thời điểm tại bất hủ yêu vực. Lạc Nam vuốt cầm. Hắn đã tin tưởng cấm khu vẫn chưa đủ khả năng làm chủ toàn chung cực. Bởi lẽ cấm khu có ý để Tần Dương chiêu mộ hắn, đây là minh chứng rõ ràng cho việc bọn họ vẫn đang trong giai đoạn phát triển, mở rộng nội tình. Bằng không đâu cần quan tâm kẻ dám tự xưng bá chủ bên ngoài là ai, nếu thấy chướng mắt cứ trực tiếp đập chết là được rồi. Xem ra để tìm huyết thế thần quang, phải nhắm vào vô ưu cấm lão, Lạc Nam nói. Vâng, huyết ngọc xa cảm kích gật đầu. Tuy rằng còn chưa biết nguyên nhân thật sự cấm khu muốn đoạt khuyết thế thần quang, nhưng đã có đầu mối quan trọng. Nếu giải quyết được vô ưu cấm lão, khả năng tìm được lý do, đoạt khuyết thế thần quang trở về. Tuy nhiên với chiến lực khủng khiếp như diệt quy thần chủ hay tần dương, mà ở cấm khu vẫn chỉ là tầng chót trong hàng ngũ bất hủ. Chuyện này thật đáng báo động. Dù có bá hồng kiếm, Lạc Nam cũng không chắc liệu mình sẽ đối phó được với phó cấm chủ hay cấm chủ. Bất quả hắn không ngại, đánh không lại vẫn có thể bỏ chạy mà, chưa kể sắp tới số lượng bất hữu thần bên mình sẽ tăng vọt, còn có những đồng minh quan trọng như Thái Cổ Viện Trưởng. đồng ý nghiệm lệnh cho Tần Dương và đám cương thi trở về quan tài. Huyết Ngọc Sa cũng tiến vào huyết đỉnh, Lạc Nam thả người rời khỏi cung đình thụ. Hắn chứng kiến tỷ tỷ Lạc Sương đang tiếp nhận, huấn luyện một nhóm lớn đại quân. Đây đều là quân đội tinh nhuệ của Vĩnh Sinh Điện, Vạn Tướng Điện. Các phương sau khi bị thu phục, giữ lấy linh hồn bản nguyên, thay đổi cả ký ức. Về phần những kẻ không phục cũng chẳng sao, thi thể luyện thành cương thi, linh hồn làm chất dinh dưỡng cho hỗn độn long quân, yêu hồn quân, ỉm ma quân. Tận dụng tối đa mọi chiến lợi phẩm. Lại thấy tiêu tài lão tổ đang phối hợp với yêu luân cùng các trưởng lão dọn dẹp chiến trường, phục hồi quan cảnh xung quanh bá Việt Tông. Các vị lần này đều lập công, xong chuyện cứ vào bảo khố thích thì gì chọn thứ đó. Lạc Nam cười ha ha nói: "Về phần Tiêu Tài lão tổ, tặng cho người bất hữu thần thi, pháp hưng gia tăng chiến lực. Đội ơn tông chủ ban thưởng." Tiêu Tài lão tổ đám người hít sâu, lần này cũng chẳng ra quá nhiều sức lại được ban thưởng hậu hĩnh như vậy. Nên biết rằng một tôn bất hữu thần thi mang ra đấu giá, ít nhất cũng thu được vài chục vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm. Từng ấy tài sản, bằng Tiêu Tài tộc kinh doanh hàng vạn năm. Lần đánh cược này, thắng lớn rồi. Tiêu phú mặt già kích động. Các đệ tử dưới trướng nghe thấy cũng đầy mặt ước ao, thầm thề phải cố gắng nỗ lực cống hiến. Tìm thấy một tông môn như này ở thế giới cạnh tranh khốc liệt. Chẳng khác nào tìm thấy con đường ngắn nhất để vấn đỉnh đại đạo. Con đường bá chủ. Chương 3496, vô ưu quỷ dị. Khủ, phốc, giữa phiến không gian sụp đổ, một thân ảnh yếu ớt nằm thở hỗn hển sắc mặt đầy vẻ căm hận, oán khí chưa tan. Nếu có người ngoài ở đây nhìn thấy, nhất định sẽ không tin vào mắt mình. Đã từng uy phong bác diện, được xưng tụng là bất hữu thần trẻ tuổi nhất Đông Nam, vạn vũ chi chủ, lãnh tàng lại có ngày rơi vào cảnh khốn cùng như thế. Thế lực bị diệt, bất hữu thần vật đánh mất, thân mang trọng thương. Càng đáng nói hơn, hầu hết tài sản đều ẩn chứa trong vạn vũ chi môn, thế nên hiện tại lãnh tàng gần như tay trắng. Cũng may... Hắn còn lại đại dục hợp Hoang Châu và công pháp đại dục dung lô kinh đi kèm. Nhờ có bất hữu thần vật hỗ trợ lực lượng, cái đầu bị nổ của hắn đã phục hồi trở lại, không phải lo lắng về vấn đề tính mạng. Nhưng mà đại dục thần đỉnh bị phá vỡ, muốn tu luyện đại dục dung lô kinh, bắt buộc lãnh Tàng phải làm lại từ đầu, tìm kiếm vô số nữ nhân có thiên phú, đa dạng huyết mạch và thể chất để luyện hóa giống như đại dục lão tổ đã làm. Với trạng thái hiện nay của lãnh Tàng, Chẳng biết phải đến ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục. Lạc Nam, thần huyền huân, thu hận hôm nay, tương lai bổn tọa sẽ báo gấp vạn lần. Lãnh tàng nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến bất hủ cổ tộc cũng đã bị mình diệt vô số năm, thần huyền huân chỉ còn sót lại một tia tàn hồn vẫn có thể lực ngược ván cờ đến mức như vậy. Lãnh tàng không tin nàng ta làm được mà mình không thể làm được. Dù sao thì trạng thái hiện tại của bản thân so với thần huyền huân năm xưa vẫn tốt hơn rất nhiều. Rồi ta sẽ trở lại. Hắn cắn chặt răng, mượn một phần lực lượng từ đại dục hợp Hoang Châu chật vật đứng lên. Nào ngờ đúng lúc này, một cổ sát khí lẫm liệt tàn nhẫn phủ xuống. Muốn hồi phục à? Ngươi không có cơ hội. Hồng mông vạn tổ ấn thô bạo hình thành, ở trên cao trấn áp toàn diện. Khen! Đại dục hợp Hoang Châu bay lên hộ chủ, nhưng nó cũng đã tiêu hao rất nặng sau trận chiến, không phải đối thủ, lập tức bị trấn bay. Phốc! Hồng mông vạn tổ ấn nện vào cơ thể lãnh tàng, nghiền hắn xuống tầng tầng lớp lớp không gian. Bất quá vừa rồi nhờ đại dục hợp Hoàng Châu giảm đi uy lực, nên lãnh tàng vẫn chưa hoàn toàn tác thở. Dù là như thế, vốn còn nửa cái mạng này chỉ sót lại hơi tàn xương cốt, nội tạng căn cơ đều bị một ấn vừa rồi đánh cho sụp đổ. Hồng mông lão cẩu, ngươi lại cắn bậy nữa sao? Lãnh tàng ho sạc sụa, khóe môi yếu ớt thì thào, ánh mắt ngập tràn oán độc. Nếu không phải lão già này như chó điên cắn bậy nhiều lần Mình cũng không rơi vào thảm cảnh này Chửi lão phu là chó à Hồng mông đạo tổ hiện thân Sắc mặt vặn vẹo nhìn lãnh tàng gầm thét Là kẻ nào phản bội hồng mông cổ tộc trước Kẻ nào ra tay trước Lão phu nếu là chó điên Thì ngươi chính là loài rắn rết nham hiểm, ác độc Ngươi, lãnh tàng suyết thổ huyết Hắn thừa nhận Sai lầm duy nhất trong đời hắn không phải việc diệt đi bất hủ cổ tộc Mà là đánh giá thấp hồng mông đạo tổ Lão già này không có sự bình thẳng Sẵn sàng nên đón sinh tử như thần huyền không Ngược lại có thể bất chấp mọi thứ Kể cả mặt mũi của bất hữu thần chỉ Để kéo theo tất cả những người hãm hại mình chôn cùng Nếu ngay từ đầu không tham lam hồng mông cổ tộc Không ngấp ngé hồng mông càng khôn Châu Không bước bọn họ vào đường cùng Mọi thứ có lẽ đã khác Đương nhiên thế gian này không có thuốc hối hận Hôm nay lão giết ta Tương lai lạc nam và thần huyền huân cũng không bỏ qua cho lão, lãnh tàng cố gắng dốc sức, thì thào nói. Chi bằng chúng ta hợp tác, chờ ta khôi phục, hai ta liên thủ chống lại chúng. Lão phu nhổ vào, hồng mông đạo tổ khinh bỉ vung chân, đem đầu lãnh tàng đạp đến bẹp dí. Lời nói của tên này khiến lão khinh bỉ, thậm chí không thèm để ý đến tôn nghiêm của cường giả, trực tiếp vặn sức tiểu tiện vào người đối phương thay cho lời xỉ nhục. Phốc Lãnh tàng lần này thổ ra máu đen, nhục nhã đến mức tâm cảnh muốn băng liệt. Thảm đến mức không thể hình dung. Đừng tưởng lão phu cổ hũ như thần huyền không. Hồng mông đạo tổ cười âm trầm. Hôm nay giải quyết ngươi, đại dục hợp Hoang Châu rơi vào tay ta. Khi đó năng lực của hồng mông Càn khôn châu và đại dục hợp Hoang Châu kết hợp. Dù đánh không lại Lạc Nam và thần huyền huân, lão phu vẫn có bản lĩnh giữ mạng. Lão đã cố gắng bám theo lãnh tàng sau khi bá chiến kết thúc. Đây là cơ hội để chuyển mình tốt nhất. Thử tưởng tượng đại dục dung lô kinh có khả năng luyện hóa nữ tử sở hữu huyết mạch và thể chất quý hiếm, sau đó lại dùng hồng môn tổ thần lực để lột xác và biến dị tất cả. Chiến lực của lão sẽ đến mức nào? Càng nghĩ càng hưng phấn, hồng mông đạo tổ quyết đoán vung tay, trưởng thẳng vào đan điền của con mồi đang hấp hối. Lão cổ người chết không yên lành, lãnh tàn ốt hận đến phát điên, nhưng chỉ có thể đón nhận tử vong buông xuống. Dị biến đột ngột phát sinh, không gian sụp đổ, một cái bàn tay tinh xảo, trắng bệt vô thanh vô thức dũi ra. Động tác rất nhẹ nhàng, không kèm theo chút uy áp nào, lại có thể chặn đứng thế công của bất hữu thần. Ai? Hồng mông đạo tổ gầm lên, sắc mặt đầy vẻ đề phòng. Có thể vô thanh vô thức tiếp cận, hơn nữa còn dễ dàng năng cản mình, kẻ đến nhất định là cường giả. Người có thể gọi mổ là vô ưu, thanh âm the thế vọng ra khó phân biệt nam nữ. Phốc, nhưng chỉ với câu nói này, hồng mông đạo tổ chỉ cảm thấy linh hồn bạo liệt, toàn thân run rễ phun ra thần huyết. Trước mặt hắn, một thân ảnh chẳng biết xuất hiện từ bao giờ. Kẻ này là một nam tử tuấn tú nhưng lại trang điểm giống hệt nữ nhân, đánh má hồng, tô son đỏ, làn da trắng bệt không có sức sống như người mắc bệnh, móng tay dài gần cả tất, mặt trên người đồng phục như thái giám, quỷ dị vô cùng. Là một tên quái nhân. Giả thần giả quỷ. Hồng mông đạo tổ lấy can đảm gầm lên. Hồng mông tổ thần thế bành trướng dữ dội, âm ầm trấn thẳng về phía quái nhân. Vô ưu nhìn lão già, lại nhìn lãnh tàn, đầu lưỡi tím lè ra liếm cái môi trơn bóng vô cùng quái dị. Cũng chẳng thấy y làm động tác gì, chỉ bước ra một chân, cả người tiến vào hồng mông tổ thần thế. Âm! Bước đầu tiên hồng mông tổ thần thế chấn động, bước thứ hai hồng mông tổ thần thế sụp đổ. Bước thứ ba hồng mông đạo tổ như diều đứt dây bay ngược hàng trăm dặm Khả năng làm chủ càng khôn, hồng mông đạo tổ kinh dị trong lòng Trong vùng càng khôn mà quái nhân này khống chế, dù là hồng mông tổ thần thế của mình cũng bị quét tan Biết đụng phải thiết bản, hồng mông đạo tổ quay người bỏ chạy, mặc kệ lãnh tàn Nhưng nào ngờ, quái nhân kia nâng tay lên, hai khối đá kỳ lạ xuất hiện, một khối màu xanh, một khối màu đỏ Quái nhân ngém khối đá màu đỏ vào cơ thể lãnh tàng đang hấp hối, rồi lại ném khối đá màu xanh về phía lão già đang bỏ chạy. Hồng mông đạo tổ kinh hồn tán đảm, trốn vào hồng mông càng khôn Châu ẩn thân. Nhưng khối đá kia vậy mà có thể xuyên qua cả bất hủ thần vật, xuyên qua mọi thủ đoạn phòng ngự của hồng mông đạo tổ, tiến vào cơ thể lão. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Như hai luồng cực quan hút lấy nhau dữ dội, hồng mông đạo tổ từ trong càng khôn Châu bị cưỡng ép kéo ra. Bắn ngược trở lại. Mà lãnh tàng đang nằm bẹp dí trên đất cũng điên cuồng mất tự chủ mà bay lên. ầm Một tiếng va chạm thật lớn, chỉ thấy lãnh tàng và hồng mông đạo tổ dính sát vào nhau. Hai khối đá một xanh một đỏ dính chặt lấy nhau, cảnh tượng rợn cả tóc gáy hiện lên. Hồng mông đạo tổ và lãnh tàng đang dung hợp. Da thịt, xương cốt, nội tạng, đang điền. Sau đó đến ý thức, lý trí, linh hồn, tu vi. Tất cả mọi thứ của hai tôn bất hữu thần đều đang quỷ dị giao dung, hòa quyện triệt để. Tương tự, hai khối đá kia cũng đã hòa hợp thành một. Mà khi chúng nó hòa hợp hoàn tất, hai người sống hàng thật giá thật, bị biến thành một người. Kẻ này có diện mạo như lãnh tàng và hồng mông đạo tổ kết hợp, kế thừa đặc điểm của cả hai. Kẻ này sở hữu hồng mông càng khôn Châu sở hữu cả đại dục hợp hoang Châu Kẻ này có tu vi bất hữu thần chồng chất. Kẻ này có trí nhớ và ý thức của hai người. Càng đáng sợ hơn, kẻ này lại sinh ra lòng trung thành với quái nhân ở trước mặt này, ngay cả lòng căm thù, mối hận cũng đều bị phai nhạt so với sự trung thành đó. Có vẻ như cả đời này chỉ sống vì quái nhân trước mắt đây, quái nhân chính là lý tưởng, là mục tiêu sống vĩ đại của bọn hắn vậy. Tham kiến chủ nhân, quỳ xuống cả hai chân, ánh mắt đầy vẻ cuồng nhiệt. Hé hé hé, quái nhân che miệng cười khúc khích. Nhúng vai yếu điệu như một nữ nhi, cảm tháng nói. Sự dung hợp của chó điên và rắn rết thật sự là hoàn hảo, so với tên ngu dốt Tần Dương kia thú vị hơn nhiều lần. Đội ơn chủ nhân khen thưởng, một lời khen thoáng qua lại khiến kẻ này điên cuồng như được đế hoàng ân sủng. Từ giờ tên của ngươi sẽ là Lãnh Hồng, quái nhân nói. Thay thế Tần Dương, trở thành thuộc hạ mới của vô ưu cấm lão. Chủ nhân ban tên là Vinh Quang Vô Thượng, thuộc hạ chết cũng vui lòng. Lãnh hồng cù si đáp, lưỡng từ thạch sẽ giúp ngươi dung hợp mọi thứ vốn thuộc về cả hai trước đó, bao gồm cả hồng mông càng khôn châu và đại dục hợp hoang châu, nó sẽ lột xác mạnh đến mức chưa từng có. Vô ưu chấp tay phía sau, khóe miệng nhét lên đầy tự đắc. Bắt đầu đi, dưới trướng mổ không có kẻ phế vật. Tuân lệnh, lãnh hồng liên tục dập mạnh đầu, lạc nam không biết hai kẻ mà mình muốn diệt đã dung hợp thành một, còn trở thành thuộc hạ dưới trướng của kẻ mình muốn tìm. Hiện tại, hắn cùng với Vân Tiêu rời khỏi bá Việt Tông. Lần này rời đi, hắn muốn giúp nàng lấy lại những mảnh gốm còn lại của vạn đạo Lưu Ly Bình. Tông Môn có Tuế Nguyệt, Âu Dương Thương Lan, Yên Nhược Tuyết, Lô Di Quân và Thần Huyền Huân trấn thủ, chưa kể còn có Tiêu Tài Lão Tổ và Mấy Tôn Bất Hữu Thần Thi. Thần Huyền Huân ở lại, nàng được giao một phần phân thân của bá Hồng Kiếm và bá Cực Đỉnh. Bá Hồng Kiếm và bá Cực Điểm có rất nhiều ưu điểm. Nhưng lợi hại nhất là ở khả năng phân thân. Dù bá chủ và bá hậu tách nhau ra, vẫn được đảm bảo về mặt chiến lực, nhất là khi gần nhất Lạc Nam cùng mấy vị lão ba luyện hóa vô số đạo thuộc tính. "Phu quân, Diệt Quy thần chủ nếu ở trong cấm khu, chúng ta làm sao để gặp ả?" Vân Tiêu nghiêm túc hỏi. Lần lượt nhìn các tỷ muội tiến vào Bất hữu Thần, nàng đương nhiên cũng muốn đuổi kịp. Nếu Vân Tiêu đột phá, với khả năng của nàng, việc lĩnh ngộ phong cấm quy tắc Bất hủ quy tắc, ngự tướng quy tắc, bá kiếm quy tắc, vĩnh sinh quy tắc, vũ trụ quy tắc, đều không phải việc khó khăn. Đến lúc đó, vô thượng quy tắc nhất định sẽ nhảy vọt về mặt chất lượng và sức mạnh, bá Việt Tông lại có thêm một vị bá phi thực lực khủng bố. Nên không chỉ Vân Tiêu, mà Lạc Nam cũng rất nóng lòng. Nhưng nàng lo lắng không phải không có đạo lý. Cấm khu hiện tại chính là Long Đầm Hổ Huyệt, nếu xông vào trong đó tìm diệt quy thần chủ chẳng khác nào cá xa vào lưới. Dù có đánh bại diệt quy thần chủ ở cấm khu, tin tưởng các đại nhân vật ở đó cũng không để Lạc Nam mang chiến lợi phẩm thuận lợi rời đi. Nàng yên tâm, chúng ta sẽ dùng vạn đạo lưu ly bình dẫn dù ả. Lạc Nam mỉm cười. Mảnh gốm có năng lực cảm ứng được sự tồn tại của nhau, với bản tính của diệt quy thần chủ, khả năng cao sẽ đến gặp chúng ta. Như vậy rất tốt. Vân Tiêu gật đầu. Bất hủ thần tháp chấn động, mang theo hai người viễn độn càng khôn. Hơn tháng sau, cả hai xuất hiện tại một thành trì. Tòa thành này được gọi là Nam Cấm Thành, tọa lạc tại giữa một kết giới khổng lồ bao trùm trời đất. Bên trong kết giới chính là cấm khu, mà bên ngoài kết giới chính là phần còn lại của chung cực giới. Đứng gần kết giới, như đang bị hàng loạt bất hủ thần nhìn chầm chầm, áp lực rất nặng. Lạc Nam và Vân Tiêu đánh giá kết giới, chỉ thấy bên trong nó chứa đựng rất nhiều bất hủ thần lực và bất hủ quy tắc khác nhau tạo thành. Có hàng chục vị bất hữu thần liên thủ, bố trí ra kết giới này. Những bất hữu thần ra tay đều là tồn tại cực mạnh, từng luôn lực lượng mà bọn hắn lưu lại đủ để kinh sợ thế nhân. Theo Lạc Nam đánh giá, chẳng có khí tức nào trong kết giới sánh ngang tầng dương, chỉ có mạnh hơn. Với chiến lực hiện tại của Lạc Nam, hắn có thể phá thủng kết giới này nếu xuất động toàn lực. Nhưng ngay lập tức, tất cả những cường giả bố trí kết giới cũng sẽ cảm ứng được. Rất dễ hiểu. Cấm khu không ngăn cản người phá kết giới, nhưng cái giá để trả sau đó, liệu mấy ai dám bỏ ra? Mà ngoài cách phá thủng kết giới, muốn vào cấm khu chỉ có thể đi qua các tòa cấm thành. Những cấm thành này nối liền giữa bên ngoài và bên trong, như một đại môn vậy. Nam cấm thành này gần Đông Nam nhất, nên Lạc Nam và Vân Tiêu cũng tìm đến nó. Theo như tìm hiểu, cấm thành là nơi để người bên trong thuận tiện ra ngoài, Vân Tiêu nghiêm nghị nói. Người ở bên ngoài trừ phi được bên trong chiêu mộ, bằng không đừng mơ đặt chân vào. Đúng thế, lạc nam cười tủng tiểm. Bất quá ta và nàng đâu vào làm chi, chúng ta ở đây dụ diệt quy thần chủ. Vân tiêu hiểu ý, lặng lẽ lấy ra vạn đạo lưu ly bình, giấu trong ống tay áo, tỏa ra quy tắc. Quy tắc này vô hình vô ảnh, chỉ có những mảnh gốm còn sót lại kia mới cảm ứng được mà thôi. Chỉ cần diệt quy thần chủ còn mang theo mảnh gốm trên người. Chắc chắn sẽ cảm ứng được Mối chốt là ả có xuất hiện hay không Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Con đường bá chủ Chương 3497 Lạc hồng chiến tiệt đạo Tiệt thần cung Một thân ảnh lười biếng nửa nằm nghiêng trên ngọc giường nhướng đôi mày liễu Cảm giác được mảnh gốm dấu trong áo của mình đang rung động như muốn bay ra Đến rồi sao Ngày này cũng thật nhanh đấy Diệt quy thần chủ công lấy phiến môi Dựa vào cảm ứng vị trí của các mảnh gốm, ánh mắt như có thể nhìn thấu không gian, chứng kiến một đôi nam nữ đang lặng lặng đứng trên một đỉnh núi vô danh chờ đợi mình. Nếu các ngươi đã đến, ta không đón tiếp khó tránh khỏi quá mức thất lễ. Ung dung đứng lên, thân ảnh đã biến mất. Một lần nữa xuất hiện, nàng đã xuyên qua nam cấm thành, đối mặt với đôi nam nữ kia. Chứng kiến nữ nhân lãnh diễm kiêu ngạo này, lạc nam hiếp mắt hỏi. Một mình à? Thế nào? Diệt được tầng Dương khiến ngươi nghĩ có thể thắng được ta. Diệt Quy Thần Chủ nhét miệng. Một mình ta là đủ rồi. Lạc Nam không nói lời nào, hắn biết nữ nhân này tâm cao khí ngạo, nếu như nàng thích hợp lực vây công, nằm đó ở bất hủ yêu vực đã sớm xuất thủ toàn lực để đạt được mục đích. Bản thân hắn có các thê tử là kiếm tu, nên cũng xem như hiểu nội tâm của một kiếm tu như Diệt Quy Thần Chủ. Nếu không có một trái tim can đảm và thẳng tắp như trường kiếm. Khó lòng tu đến cấp độ kiếm tu bất hủ như hiện tại. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn dám tìm đến nơi này, bởi vì khả năng Diệt Quy thần chủ kéo theo Đông Đảo cường giả cấm khu xuất hiện là rất thấp. Mà hắn cũng sòng phẳng, không mang theo bất cứ thê tử nào, ngay cả thần huyền huân cũng lưu lại bá việt tông. Phải biết rằng thần huyền huân vốn là một phần chiến lực của hắn, mất đi nàng, hắn không thể xem như ở trạng thái toàn thịnh. Thế nên so với việc Diệt Quy thần chủ một mình ứng chiến, Lạc Nam cũng không để nàng ta chịu thiệt thòi. Diệt quy thần chủ nâng tay, một mảnh gốm to lớn hiện ra, chậm rãi xoay tròn. Mảnh gốm này được dung hợp từ tất cả các mảnh còn lại của vạn đạo Lưu Ly Bình, khiến nó không ngừng chấn động. Muốn thứ này sao? Diệt quy thần chủ khẽ cười. Dùng thực lực đến lấy đi, thắng ta nó sẽ thuộc về các người. Ngược lại nếu ngươi thắng, ta cũng sẽ giao nó cho ngươi. Vân tiêu nâng vạn đạo Lưu Ly Bình chưa hoàn chỉnh lên. Được, một trận định thắng bại, sinh tử tự chịu. Diệt quy thần chủ sẵn khoái đáp ứng, vớt tay nói. Đến nơi khác đi, nơi này kiểu gì cũng sẽ có kẻ nhìn không được mà xen vào. Lạc Nam gật đầu, chỗ này gần với cấm khu, nếu như chiến đấu xảy ra, kiểu gì cũng sẽ có cường giả cảm ứng được tìm đến. Diệt quy thần chủ thật sự muốn một trận chiến công bằng với hắn. Nếu đã sẵn khoái như vậy, chiến trường do cô chọn đi, Lạc Nam nhún vai. Ta biết có một nơi, diệt quy thần chủ cũng không dài dòng, sẽ không mà đi. Lạc Nam nắm tay Vân Tiêu, cấp tốc đuổi theo phía sau. Với tốc độ của bọn họ, rất nhanh đã băng qua ngàn vạn dặm, đến một nơi giống như chiến trường cổ rộng mênh mông, xung quanh bị bao vây bởi hàng nghìn ngọn núi khổng lồ đâm thủng thương khung, trùng trùng điệp điệp. Những ngọn núi này chẳng khác nào các bức tường thành do thiên nhiên tạo ra, vậy mà chẳng cả nguyên khí và quy tắc thiên địa xung quanh. Khiến chúng nó không thể tiến vào, như lạc vào một thế giới khác vậy. Có thể bắt đầu rồi, diệt quy thần chủ lấy ra tiệc đạo kiếm. Lạc nam ra hiệu cho Vân Tiêu tiến vào linh giới châu, dù sao thì nàng vẫn chỉ là siêu thần, khó mà chống nổi dư ba của đại chiến cấp độ bất hủ. Phu quần cẩn thận, thiếp tin chàng, Vân Tiêu ôn nhu nói. Ha ha, quá khứ nàng có thể đánh chạy diệt quy thần chủ, ta là nam nhân do nàng chọn, chẳng lẽ lại thua kém sao? Lạc Nam cười thoải mái, thu nàng vào đan điền. Từ linh giới châu vẫn có thể quan sát cảnh tượng bên ngoài rất đơn giản. Vừa rồi ngươi nói gì? Diệt Quy thần chủ lạnh lùng hỏi. Chẳng nói gì cả. Lạc Nam giả ngu. Ngươi nói là ai bị đánh chạy? Diệt Quy thần chủ bất mãn nói. Đừng quên ta mới là người luôn truy tìm thư vân để chém quy tắc của nàng. Ừm, sau đó bị đánh chạy. Lạc Nam ra vẻ đã hiểu. Ngươi! Diệt quy thần chủ hai mắt phúng hỏa. Bắt đầu chiến đi. Tốt, lạc nam thẳng nhiên lấy ra lạc hồng kiếm. Ken, ken. Khoảnh khắc đó, hai tiếng kiếm ngâm dữ dội như muốn xé toạt càng khôn. Tiệt đạo kiếm và lạc hồng kiếm phản ứng như gặp phải thiên địch. Từ trên tiệt đạo kiếm, một luồng kiếm khí trong suốt như ánh dương bắn ra, trảm diệt vạn vật. Từ trong lạc hồng kiếm, một luồng kiếm khí đỏ đen đang xen như ngày tận thế sông thẳng, nặng nề sát phạt. Nhìn nát tất cả, oanh, hai luồng kiếm khí lao thẳng vào nhau, điên cuồng ma sát, răng rắc, không gian xung quanh chúng nó ầm ầm sụp đổ, mãi cho đến khi kiếm khí tiêu tan, giữa quảng trường đã tạo thành vết rách lan tràn như mạng nhện khổng lồ. Thanh kiếm này, diệt quy thần chủ tim đập thình thịt, nhìn không được liếm khóe môi đỏ. Tần dương chết không oan. Nàng cảm nhận được sức mạnh từ lạc hồng kiếm không kém gì so với tiệt đạo kiếm của mình. Đặc biệt khiến nàng kích thích chính là loại quy tắc ẩn chứa bên trong nó. Bá kiếm quy tắc Thân là kiếm tu tinh thông quy tắc chi lực, diệt quy thần chủ rất nhạy cảm với cảm ứng quy tắc. Bá kiếm quy tắc từ lạc hồng kiếm khiến tim nàng đập nhanh, chỉ hận không thể chém nát nó để tăng cường uy lực cho tiệt đạo kiếm. Tiệt đạo kiếm có cùng suy nghĩ với chủ nhân, nó liên tục ngưng lên, hưng phấn đến cực điểm như phát hiện nguồn tài nguyên quý giá. Trong khi đó Lạc Hồng Kiếm lại cảm thấy như bị khiêu khích, muốn chém quy tắc của ta, người có bản lĩnh đó sao? Trận chiến còn chưa nổ ra, hai thanh kiếm đã muốn lao vào nhau mà phân định thắng bại. Không đơn giản, Lạc Nam hiếp mắt. Nên biết rằng lần trước khi Lạc Hồng Kiếm xuất hiện, toàn bộ bất hữu thần vật ở hiện trường đều bị kinh sợ trước uy thế của nó. Nhưng tiệt đạo kiếm chẳng những không e ngại, ngược lại còn chiến ý dâng cao. Điều này chứng minh nó cũng là kiếm trung chi vương, không bị ảnh hưởng bởi sự vượt trội của lạc hồng kiếm. Thật là thu hoạch ngoài ý muốn, diệt quy thần chủ nhãn miệng cười. Vạn đạo lưu ly bình, bất hủ thần tháp và thanh kiếm này, ta đều muốn. Đến đây lấy đi, lạc nam vẫy vẫy tay, xoẹt, thân ảnh chớp nhán, diệt quy thần chủ trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, một kiếm chẽ thẳng xuống. Kiếm này nhìn thì đơn giản. Nhưng lưỡi kiếm lại được gia trì bởi kiếm thế kinh thiên động địa, ẩn trong đó là hàng tỷ tầng kiếm vực, kết hợp với khả năng chém đoạn quy tắc của Tiệt Đạo kiếm, thật sự không có bao nhiêu cường giả đủ khả năng chống cự. Nhưng Lạc Nam lại thuộc trường hợp hiếm hoi. Hồng kiếm gào thét, bá kiếm quy tắc đầy ngang tàn, cự kiếm thô bạo lấy cứng đối cứng. Hừ. Tiệt Đạo thần chủ rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ kiếm kình như sóng thần cùng cuộn tác động khắp toàn thân. Trong cơ thể nàng Kiếm khí như lưu tinh bạo vũ xoắn nát áp lực, tuyệt đạo kiếm vẫn ưu ngạnh đè xuống. Đến thì đón, lạc nam chấp trưởng lạc hồng kiếm quét ngang. Không có lực lượng, không có chiêu thức, đơn thuần chỉ là kiếm so với kiếm, đạo so với đạo. tuyệt đạo kiếm muốn chạm bá kiếm quy tắc, lạc hồng kiếm trực tiếp phóng thích ra để xem ngươi có chém nổi không. Kết quả chứng minh, lưỡi kiếm nhiều lần ma sát, bá kiếm quy tắc vẫn không chút ảnh hưởng nào. Xem ra không dễ nuốt. Lạc nam cười mỉm Thật vậy sao? Biểu lộ của diệt quy thần chủ nhét môi. Vạn quy khai. Tiệt đạo kiếm khiếu thiên, hàng vạn loại đại đạo khác nhau mang theo cả lực lượng và quy tắc tương ứng của chúng bạo phát trên lưỡi kiếm. Tất cả những thứ này đều thuộc về những bài tướng dưới tay nàng, là đại đạo và quy tắc mà tiệt đạo kiếm đã thôn vệ được. Không sai, khả năng của tiệt đạo kiếm vốn chính là cắn nuốt quy tắc bằng cách trảm phá chúng. Sau khi chém nát được loại quy tắc này, tiệt đạo kiếm sẽ có thể hấp thụ, vừa có thể tăng cường chiến lực, vừa giữ lại sử dụng khi cần. Đây là lý do vạn đạo thần chủ, thư vân bị nhắm đến. Nhưng ngay khi tiệt đạo kiếm hiển uy, Lạc Nam vận chuyển bá tuyệt kiếm kinh tầng thứ tư, vấn kiếm kích hoạt, hàng loạt kiếm đạo liền bùng nổ. Tốc kiếm, sát kiếm, chiến kiếm, hùng kiếm, trọng kiếm, cửu hành kiếm, luân hồi kiếm, ken, song kiếm va đập. Kiếm đạo sắc bén ở xung quanh mảnh liệt chém lấy nhau, trời đất hóa thành từng mảnh, khắp nơi chỉ còn minh mông kiếm khí như đại hải. tuyệt thần kiếm thế, diệt quy thần chủ thanh lãnh quát. Thế giới bành trướng, kiếm khí tung hoành, tiệt đạo kiếm được cường hóa chưa từng có, nghiền nát tất cả kiếm đạo quy tắc của Lạc Nam, chạm thẳng xuống đầu hắn. Bá kiếm thế, Lạc Nam cười gần. Lạc hồng kiếm ngạo khiếu cửu thiên, thiên không nhụn đỏ. Đại địa hóa đen như ngày tận thế. Toàn bộ kiếm đạo quy tắc dung hợp tạo thành vô vàng tia bá kiếm quy tắc sát phạt, chém tan thế tiếng của đối thủ. Bá kiếm thế nghiền ép ngược lại tiệt thần kiếm thế, hai thế giới ở giữa chiến trường dàn co dữ dội, chỉ hận không thể hủy diệt lẫn nhau. Ngay khi diệt quy thần chủ bất ngờ, lại một thanh kiếm khác hiện ra trong tay còn lại của Lạc Nam. Không có sát phạt nặng nề, thay vào đó là sự quyết liệt, linh hoạt và lăng lệ đến cực điểm. Nguyệt Hồng kiếm xuất, đùng, song kiếm cùng hiện, cộng hưởng điên cuồng, bá kiếm thế mạnh hơn gấp đôi. Răng rắc, tiệt thần kiếm thế của diệt quy thần chủ lập tức tan vỡ. Chưa hết đâu, diệt quy thần chủ nghiến răng ngọc, diệt quy thần thế ra. Lại một đại thế giới mở ra, thế giới này chứa đựng khả năng hủy diệt, tàn phá toàn bộ quy tắc chi lực. Nếu tiệt thần kiếm thế là khả năng đến từ tiệt đạo kiếm, thì diệt quy thần thế lại đến từ công pháp và khả năng lĩnh ngộ của diệt quy thần chủ. Diệt quy thần thể cùng tiệt thần kiếm thế cùng lúc mở ra, song thế gia thân, ngạnh kháng trực diện bá kiếm thế. Oanh oanh oanh. Bá kiếm thế ở trước sự kết hợp của song đại thế mà kịch liệt rung chuyển, tiếng kiếm thế va chạm như trống trận thét gào, chát chúa vang dội. Sảng khoái, lạc nam cười dài, song kiếm nâng lên. Đại chinh phạt, lạc nguyệt kiếp. Hai môn bất hữu kiếm kỹ đồng thời thi triển, hắn thừa hiểu muốn dùng thủ đoạn bình thường đánh bại nhân vật như diệt quy thần chủ là không thể. Thời khắc này, thiên địa sau lưng lạc nam như chia thành hai nửa. Một bên là vô số thanh lạc hồng kiếm khổng lồ như thiên thạch hiện ra giữa càng khôn mang đến áp bách cực đại. Một bên là vạn luồng ánh trăng máu thê lương, cô tịch chứa đựng sát cơ trí mạng treo lơ lửng trên bầu trời. Lạc hồng gián, đại chinh phạt hàng thế. Nguyệt hồng trảm, lạc nguyệt kiếp rơi xuống. Mây trên trời bị xé toạt, dãy núi xa xôi chấn động không ngừng, hai môn bất hủ kiếm kỹ kết hợp, uy thế vô biên. Hảo thủ đoạn, ánh mắt diệt quy thần chủ nóng rực, chẳng những không chút sợ hãi, còn chủ động bay đến, tuyệt đạo kiếm ngân vang mãnh liệt. Bất hủ kiếm kỹ, bách xuyên quy hải. Xoẹt xoẹt xoẹt, diệt quy thần chủ liên tục vung kiếm chém về phía trước. Kiếm ảnh ngang vạn kiếm khí ngút trời. Theo mỗi một luồng kiếm khí, lại ẩn trong đó một dòng chảy đại đạo và quy tắc khác nhau. Những dòng chảy đại đạo này như những dòng sông. Trăm sông đổ về biển lớn, dòng chảy càng lúc càng mạnh, đại hải ngày càng bao la. Cho đến cuối cùng, toàn bộ đại đạo và quy tắc đều diễn hóa thành kiếm đạo quy tắc. Kiếm khí, kiếm ảnh của tiệc đạo thần chủ đã phong tỏa thương khung, che phủ thiên địa, quét ngang cả hai môn bất hủ kiếm kỹ. Âm âm âm ầm Từng thanh hồng kiếm cự đại bị chém đôi, từng ánh trăng rơi bị ma diệt. Một chiều bách xuyên quy hải này ẩn chứa kiếm đạo chí cao, với khả năng diễn hóa vàng đạo thành kiếm đạo, ám chỉ vạn đạo rồi cũng chỉ là đạo, đều có bản chất tương liên. Diệt quy thần chủ quả nhiên không dễ đối phó. Nhưng mà bản thân nàng ta là một kiếm tu, còn đối với Lạc Nam, hắn không chỉ có như vậy. Kiếm, chỉ là một phần thủ đoạn. Ông, bất hủ thần tháp sừng sửng hiện ra. 9 tầng tháp cùng lúc khai mở. 3.000 cực giới dung hợp vào bá đỉnh, bá cực đỉnh hiện ra trong lòng bàn tay. Bá chủ thần thế bàn trướng, dung hợp vào bá kiếm thế, ngang tàn nghiền ép, đùng. Theo một tiếng nổ tung, tiệt thần kiếm thế và diệt quy thần thế cùng lúc băng liệt. Dù chúng nó rất mạnh, nhưng cả hai kết hợp chỉ nghiền ép được mỗi bá kiếm thế. Khi có bá chủ thần thế Hàn lâm, kết quả đã khác. Loạn đỉnh bá cực trận. Lạc Nam uy nghiêm gầm lên. Bá cực đỉnh phân tách, loạn lạc trên đỉnh đầu, bùng phát bá thần lực, như từng viên sao băng trấn áp xuống mục tiêu. Bách xuyên quy hải, diệt quy thần chủ lạnh lùng, một chiêu trăm sông đổ về biển lớn hội tụ. Kiếm ảnh như từng cơn sóng thần, để lùi tất cả bá cực đỉnh muốn trấn áp mình. Nhưng loạn đỉnh bá cực trận còn chưa dứt, đã thấy Lạc Nam liên tục kết ứng Nguyên tố thành binh, quang âm hộ đạo, quyền năng nguyên tố càn khôn vạn trận. Nghịch thế thần thông chồng chất mà ra. Đại quân ngưng kết từ bá thần lực, hàng nghìn quan âm cổ thụ, trận pháp chồng chất. Chưa dừng lại ở đó, hắn ở trong lòng quát lạnh. Độ Hải cùng lôi, Hồng Mông diễn đạo, vạn cổ biến, vạn long triều bài, vạn Phật triều tông. Chỉ trong một hơi thở, biển lôi vô tận hình thành, vô số chủng loài cổ sư diễn hóa, hư ảnh vạn long, hư ảnh chư Phật cùng lúc hiển thế. Diệt quy thần chủ nhìn mà chóng mặt, tất cả tồn tại được hắn triệu hồi đã thô bạo xong về phía nàng, phát động thế công hủy diệt. Không chỉ mình người có nghịch thế thần thông, diệt quy thần chủ kiêu ngạo ngẫn đầu, tiệt đạo kiếm bỗng nhiên chém vào thời không. Quá khứ trảm, tương lai trảm. Thời không nứt ra, hai vết kiếm như hai đại môn, dẫn tiếng quá khứ, hướng về tương lai. Từ trong hai đại môn, diệt quy thần chủ từ quá khứ tìm đến. Diệt quy thần chủ từ tương lai quay về Ba vị diệt quy thần chủ chấp trưởng tiệt đạo kiếm nhìn thế công đầy trời Cùng lúc bước lên Bác xuyên quy hải Tam kiếm cùng xuất, đồ sát vạn quân, chém giết thế gian hết thảy địch Ken ken ken ken Vạn ảnh huyết hồng triển khai, lạc hồng kiếm và nguyệt hồng kiếm dữ dội phân tách Bất hủ thần tháp chấn động, rót ra lực lượng dung hợp vào song kiếm Mỗi một thanh kiếm đều tự bảo phát bá thần lực, bá kiếm thế và bá chủ thần thế. Diệt thần kiếm trận. Lạc Nam vô tình phất tay. Loạn thời tru thần trận. Con đường bá chủ. Chương 3498, bại diệt quy, vô ưu hiện. Diệt thần kiếm trận. Lạc Nam vô tình phất tay. Loạn thời tru thần trận. Âm, âm, âm. Theo khẩu quyết của hắn, Lạc Hồng Kiếm thi kết thành diệt thần kiếm trận. Nguyệt Hồng Kiếm thì mang theo thời không loạn lạc ngưng kết thành loạn thời tru thần trận. Hai tòa tuyệt đại kiếm trận đang xen vào nhau, tạo thành cơn bão kiếm kinh hoàng, sức mạnh tuyệt đối của lạc hồng kiếm và sát phạt vô biên của Nguyệt Hồng Kiếm hòa quyện chặt chẽ, không chút kẻ hở, phong tỏa càng khôn, không cho con mồi bất cứ cơ hội nào để thoát khốn. Tuy là hai đại kiếm trận, nhưng chúng nó hòa hợp thành một thể thống nhất. Chưa kể, trong kiếm trận này... Mỗi lùn kiếm khí đều mang theo uy năng của bá kiếm quy tắc và bá chủ quy tắc. Diệt quy thần chủ bản thể không nao núng, tuyệt đạo kiếm trong tay nàng ngưng lên một tiếng chát chúa, như muốn xé toạt định mệnh. Trước thế công cấp độ này, dù diệt quy thần chủ có tận ba người cũng cảm nhận được nguy cơ dữ dội. Luân hồi quy nhất, cả ba nghiêm nghị quát lên, đột ngột dung hợp vào nhau. Mái tóc dài xuất hiện từng lọn trắng bạc. Thiển nhiên là nhận phản phệ không nhỏ khi dung hợp cùng bản thể đến từ quá khứ và tương lai. Dù sao thì diệt quy thần chủ vốn không sở hữu năng lực miễn nhiễm phản phệ, nên việc thi triển những thủ đoạn tác động đến luân hồi tại chung cực giới khiến nàng phải trả giá nhất định. Càng đáng sợ hơn, ba thanh tiệt đạo kiếm ở ba dòng thời không cũng nhập vào nhau, chiến lực bùng phát chưa từng có. Bách xuyên quy hải lại xuất, kiếm đạo được đẩy lên cực hạn, một đại kiếm hải rít gào mà ra. So với trước đó thi triển mạnh lên theo cấp số nhân. Chiêu này có thể xưng là luân hồi kiếm hải. Oanh oanh oanh. Tuyệt đại kiếm trận đụng phải luân hồi kiếm hải, chiến trường bị chém đến không còn chút gì, ngay cả dãy núi xa xăm cũng xuất hiện vô vàng vết kiếm khổng lồ, tùng điệp đứt đoạn. Những tiếng nổ vang vọng liên miên không dứt. Kiếm trận và kiếm hải tung hoành ngang dọc, không ai chịu nhường ai. Lạc Nam thét dài một tiếng, đánh tiếp. Bất hủ thần tháp chấn động, lực lượng như thác lũ đổ xuống, hòa vào cơ thể hắn. Bá cực đỉnh to hơn gấp đôi, bá chủ thần thế tiếp tục bành trướng. Độc bá kiếm thể kích hoạt, song kiếm reo vang, bá kiếm thế càng thêm ngưng thực. Song thế dung hợp vào nhau, nghiền ép trực diện, đùng. Thế của diệt quy thần chủ rạng vỡ, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng hốt, hiển nhiên không ngờ lạc nam còn chưa tung toàn lực. Đây chính là đại thế đã hủy diệt tần dương. Lạc nam nạo nghệ nói. Nàng lấy gì chống lại? Lạc hồng kiếm cùng nguyệt hồng kiếm đặt chéo vào nhau, nhất kiếm tị thần, nhất kiếm đồ thần đồng loạt trảm. Kiếm khí đỏ và đen theo hình chữ X bá đạo lao thẳng đến. Từng cơn sóng, từng luồng kiếm khí của luân hồi kiếm hải nát tan, phân thành bốn hướng. Phốc, diệt quy thần chủ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đẩy lùi hàng vạn trượng, đôi mắt thâm thúy ngưng tụ. Lạc Nam không cho nàng cơ hội thở dốc, sức mạnh của bất hủ thần thể bảo tăng, cơ bắp nổi cộn lên, bị nhạn hoa nở rộ trên bắp tay, lại tiếp tục xuất kiếm. hãm quân xa Luân kiếm điển. Nguyệt Hồng kiếm còn lại cũng chuyển sang trạng thái Lạc Hồng. Xong kiếm cự đại trong tay, điên cuồng dán xuống. Kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, kiếm sau chồng lên kiếm trước. Hai luồng hãm quân xa Luân cùng lúc ập đến, có thể vây hãm vạn quân, sinh linh tuyệt diệt. Diệt quy thần chủ hít sâu một hơi, thét lên, bất hủ kiếm kỹ, tiệt đạo thôn thiên. Nàng ta tung kiếm chém ra thành hình vòng cung trước mặt mình. Kiếm khí xoay tròn tạo thành một cái lỗ đen như vũ trụ vô tận, sâu không thấy đáy. Lỗ đen ngày càng bành trướng, cố gắng cắn nuốt toàn bộ kiếm khí trồng chất từ hãm quân xa Luân Nhưng đúng lúc này, ẩn trong thế kiếm của Lạc Nam lại có bá thần lực bùng nổ, gần chục vạn loại đạo thuộc tính cấp bất hủ nổ tung. Trong đó có hàng vạn đạo ma thu từ bá ma, tầng dương, vô số đạo lôi, đạo băng, đạo hỏa từ các phương bại tướng. Khi tất cả cùng hiển uy, dù là bất hữu kiếm kỹ cũng ăn không tiêu. Bùm! Tiệt đạo thôn thiên sụp đổ, lỗ đen vũ trụ phá toái. Phóc! Diệt quy thần chủ lần đầu thổ huyết, bị hãm quân xa luân chấn bay. Bại đi! Lạc nam nâng tay, điều khiển bá cực đỉnh đập xuống. Hư vô kiếm đạo! Diệt quy thần chủ vung kiếm chém vào chính mình. Một kiếm này khiến thân thể, linh hồn đều hóa thành trạng thái hư vô. Muốn dùng trạng thái hư vô né tránh, nào ngờ bá cực đỉnh đột ngột chuyển sang trạng thái hư vô của hư vô đỉnh. Hư vô có thể tìm thấy hư vô, oanh tạc trực diện. Hừ, diệt quy thần chủ lại bị chấn bay, xương cốt toàn thân tan rã. Thủ đoạn rất nhiều, nhưng ta lại nhiều hơn. Lạc nam cười lạnh. Tốc biến triển khai, một lần nữa xuất hiện đã ở trước mặt, song kiếm xuất động, mảnh liệt bổ ra, không chút thương hoa tiết ngọc. Bỗng nhiên mục tiêu hóa thành xương khói tiêu tán, thanh âm thanh lãnh của nữ tử vang vọng sau lưng. Huyện kiếm đạo, tiệt hồn nhất kiếm. Hiển nhiên vừa rồi nàng ta sử dụng huyện kiếm đạo, dung hợp huyện thuộc vào trong kiếm khí, qua mặt lạc nam khiến hắn tưởng mình trọng thương và xuất thủ từ phía sau. Phốc, lạc nam trọng thương. Tiệt đạo kiếm đi xuyên qua cơ thể hắn, tuyệt thần kiếm thế và diệt quy thần thế xâm nhập vào linh hồn, thể nội, hủy diệt bừa bãi. Tu vi của hắn nhanh chóng rơi rụng, bất hủ, siêu thần, thần đạo. Trận này, xem ra ta thắng, diệt quy thần chủ nhãn miệng cười, bất chật trực giác báo động kịch liệt, nguy hiểm ập đến. Theo bản năng, nàng tách rời trạng thái luân hồi quy nhất, hóa thành ba người. Xoẹt. Hai thanh nguyệt hồng kiếm đâm xuyên qua đan điền của hai trong ba người từ phía sau, hoàn toàn phế bỏ. Chẳng biết từ bao giờ, lạc nam nhe răng cười sáng lạng nhìn đối thủ. Làm sao có thể, diệt quy thần chủ quay đầu, phát hiện kẻ vừa bị mình xuyên thủng và đánh bại đã hóa thành hư ảnh biến mất. Trên nguyệt hồng kiếm, con mắt quỷ dị nhìn chầm chầm vào nàng. huyễn bên trong huyển, diệt quy thần chủ sắc mặt tái đi vì giận. Cứ nghĩ đối thủ trúng huyện kiếm chi đạo của mình, nào ngờ mình mới là người đang bị đối phương đùa nghịch. Nếu không phải nhờ vào giác quan của một bất hữu kiếm tu mà phản ứng nhanh, kịp thời tách thành ba người, e rằng cả bản thể ở ba dòng thời gian đều ngã xuống. Nhưng dù là thế, bản thể đến từ quá khứ và tương lai đều trọng thương, mất khả năng chiến đấu. Bách xuyên quy hải, diệt quy thần chủ thịnh đội chém ra một kiếm mạnh nhất. Lạc Nam cũng chẳng ngại ngần, song kiếm nên hợp. Bá cực đỉnh trấn áp từ trên cao, bạo, đột ngột, diệt quy thần chủ lẫm liệt quá Hai tôn bản thể đang trọng thương như hồi quan phản chiếu, dồn nén lực lượng, điên cuồng tự bạo. Như vậy cũng được, lạc nam cả kinh, bá chủ thần văn bao quanh cơ thể, đùng. Chiến trường tiêu tùng, vụ nổ kinh hoàng chấn cho hắn bay như dìu đứt dây, bá chủ thần văn ảm đạm. Ngàn vạn dặm xung quanh đã biến thành môi trường chân không, mọi thứ đều bị sự tự bạo cắn nuốt. Ngay thời điểm quyết định tự bạo hai tôn bản thể, diệt quy thần chủ bạc trắng cả đầu, điều động một tôn pháp tướng bảo vệ xung quanh, nhưng tướng hợp nhất. Nàng chấp nhận phản vệ rất lớn từ quy tắc chung cực giới, nhưng vẫn thành công trọng thương Lạc Nam. May mà ta có bất hủ thần khu, bằng không vừa rồi thật sự nguy hiểm. Hắn đổ mồ hôi lạnh. Cảm nhận được mình suy yếu, sự tự bạo của hai bất hủ thần khiến mình chỉ còn nửa cái mạng, Lạc Nam buộc phải cắn răng. Pháp tướng thần thông, cải tử hoàng sinh. Sinh mệnh đỉnh chấn động, lực lượng cuồn cuộn bắn ra, lan tràn khắp trong ra ngoài. Hắn nhanh chóng khôi phục toàn thịnh, hư lạnh nói. Có cố gắng. Không ngờ nghịch thế thần thông, quá khứ trảm, tương lai trảm của nữ nhân này có thể giống lâm tích, dù bản thể được triệu hoán có hủy diệt ở hiện tại cũng không tác động đến dòng thời gian khác. Có chăng là, diệt quy thần chủ phải nhận phản phệ ở chính thực tại mà thôi. Ngươi là con dán sao? Đánh mãi không vẫn lạc. So với Lạc Nam, diệt quy thần chủ càng căm tức hơn. Rõ ràng mình đã hy sinh nhiều như vậy, nhưng vẫn không thể đánh bại kẻ này, ngược lại hắn còn hồi phục như chưa từng ra trận. Điều này một phần là nhờ vĩnh sinh điện. Khi xong tu với Phượng Nghi, Lạc Nam đã nâng cấp vĩnh sinh thần lực thành vĩnh sinh tổ thần lực. Đây là lực lượng được xưng tụng là trị thương hàng đầu chung cực giới. Kết hợp với cải tử hoàng sinh nên mới nhanh chóng khôi phục như vậy. Đổi lại là bất hủ thần khác như Tần Dương, bị hai bản tôn tự bạo trực diện như vậy không chết cũng tàn phế. Đánh đủ chưa? Lạc Nam lãnh khóc nói. Xong rồi thì đến phiên ta. Chứng kiến pháp tướng hộ thân của đối phương là một nữ kiếm thần như pho tượng khổng lồ, trong tay chấp trưởng tiệt đạo kiếm đã biến lớn, khắp toàn thân được vô số quy tắc đại đạo khác nhau lan tràn như gân mạch. Sức mạnh vô biên chặn đứng được cả vụ tự bạo vừa rồi. Lạc Nam cũng không khinh thường, trực tiếp triệu hoáng bá chủ thần tướng. nào hỗn độn cuồng long kiệt ngạo gầm vang, bá chủ thần tướng tay chấp loạn thần kiếm cưỡi trên thân rồng gián lâm. Nhưng tướng hợp nhất, Lạc Nam dung nhập vào bá chủ thần tướng, đồng thời song kiếm trong tay cũng dung hợp vào loạn thần kiếm. Hai thanh loạn hồng thần kiếm hiện ra. Chủ công, pháp tướng của nàng ta là vô đạo kiếm tướng. Ám chỉ ở trước mặt nó không có đại đạo tồn tại Hỗn đạo truyền âm nhắc nhở Vô đạo kiếm tướng này không bị ảnh hưởng vì quy tắc và đại đạo của người khác Muốn bại ta, vẫn còn chưa đủ đâu Quả nhiên chỉ nghe diệt quy thần chủ kiêu ngạo tuyên bố, điều động vô đạo kiếm tướng lao thẳng đến Vô đạo kiếm tướng bước thẳng vào bá chủ thần thế và bá kiếm thế mà không gặp chút ảnh hưởng hay chịu tác động nào Lời của hỗn đạo đã đúng Vạn đạo quy nguyên, nhất kiếm hóa vạn kiếm, vô đạo kiếm tướng vung kiếm chém ra. Một kiếm đơn giản nhưng mang theo hư ảnh vạn kiếm, mỗi một hư ảnh lại là một loại kiếm đạo khác nhau, phong thiên tỏa địa, che phủ đất trời. Bá chủ độc tôn, vạn kiếm trảm. Lạc Nam không cam lòng yếu thế, hàng vạn cánh tay mọc ra trên thân bá chủ thần tướng, cùng lúc loạn hồng thần kiếm cũng phân ra. Ông, bất hủ thần tháp chấn động, vô vàng kinh văn phóng ra khảm lên từng thanh kiếm. Đùng đùng đùng. Kiếm đối kiếm, kinh hoàng và dữ dội chính là những từ có thể miêu tả. Nhưng suy cho cùng, tiệt đạo kiếm chỉ có một, loạn hồng thần kiếm và bất hủ thần tháp lại là hai. Bất hủ thần chiến, số lượng bất hủ thần vật định đoạt rất lớn. Quyền năng của chúng định nghĩa thắng bại. Diệt quy thần chủ có thể kéo đến lúc này, đã là rất khó được. Sang rắc, ngàn vạn đại đạo sụp đổ, loạn hồng thần kiếm trảm nát từng luồng kiếm ảnh thành tinh quang. Vô đạo kiếm tướng liên tục lùi bước, cho đến khi bị bao trùm trong ánh kiếm loạn lạc đầy trời. Thân ảnh khổng lồ tan rã thành tia sáng như biển sao đầy trời, thân ảnh yếu điệu của diệt quy thần chủ vô lực rơi xuống. Tóc đã bạc trắng, môi đã tái đi, tuyệt đạo kiếm cắm xuống bên cạnh. Trôi nổi giữa chiến trường vô định. Nhìn về phía xa, tất cả dãy núi như những bức tường thành đã bị sang lắp thành bình địa từ bao giờ. Trong linh giới châu, vân tiêu trầm mặt. Dù diệt quy thần chủ đã bại, nhưng nàng vẫn không phục ý chí chiến đấu và thực lực của nữ nhân này. Chẳng trách trong quá khứ, thư vân đã không thể hạ thủ. Lạc nam ung dung rơi xuống, Nguyệt Hồng điểm ngay mi tâm của nữ nhân, lạnh nhạt nói. Ta thắng rồi. Mạnh lắm, diệt quy thần chủ cảm thắng thi thào. Đã lâu rồi chưa đánh sản khoái như vậy. Để ta tiễn ngàn một đoạn vậy, ánh mắt lạc nam lué lên, sát khí phủ xuống. Một kiếm lãnh khốc đâm vào đan điền Ken, chợt, kiếm của hắn vô tình đâm trúng mảnh gốm xứ Hử, lạc nam nhú mày Với thực lực hiện tại của hắn, mảnh gốm này căn bản không thể ngăn chặn được Nhưng hắn tạm thời dừng tay, bởi vì hắn cảm ứng được nguồn lực lượng trong mảnh gốm này không hề nhỏ Nếu như vừa rồi mang ra hấp thụ hoàn toàn, diệt quy thần chủ sẽ có thể tiếp tục cầm cự Tại sao? Lạc nam hỏi Kiếm tu chiến đấu không dùng ngoại vật, diệt quy thần chủ thẳng nhiên đáp, không tệ, lạc nam thu hồi mảnh gốn đưa tay nắm lấy tiệt đạo kiếm, khóe môi nhét lên, thu chiến lợi phẩm vậy. Mấy lão bà kiếm tu vẫn chưa có ai đột phá bất hủ, dù tiểu hồng nhi đã thăng cấp xong, hắn vẫn cần tiệt đạo kiếm cho các nàng. Không được, diệt quy thần chủ như mèo bị đạp đuôi khi hắn muốn lấy đi kiếm của mình, chẳng biết lấy từ đâu ra sức lực phóng lên lao đến. Lạc Nam lạnh lùng, vùng tay đấm ra, vẫn muốn thu giữ tiệt đạo kiếm. Khi dễ người của mổ, các hạ uy phong thật lớn hé hé, bỗng nhiên một tiếng cười quỷ dị xông thẳng vào linh hồn. Bất hủ thần hồn cảm nhận được nguy cơ, tự hành phòng ngự. hự dù là thế, Lạc Nam vẫn cảm giác như có ai dùng vô số mũi kim đâm lên linh hồn mình, khiến hắn đau đớn mà lùi vài bước. Định thần trở lại, chỉ thấy một nam tử làn da trắng bệt như bạch tạng. Tô son điểm phấn động hơn cả nữ nhân, thân hình ẻo lã đứng ở phía trước diệt quy thần chủ. Cấm lão, diệt quy thần chủ thi thào, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nơi này mặc dù bí mật, nhưng quy mô vừa rồi lớn đến mức sang lắp tất cả, khó tránh khỏi cấp trên cảm ứng được mà đuổi đến. Nàng biết khi cấm lão xuất hiện, mạng của mình đã được bảo trụ. Bởi lẽ cấm khu đang trên đà phát triển, nhưng lực thiếu thốn, sẽ không chấp nhận hy sinh cấm thần như nàng. Đó là mất mát rất lớn. Vốn dĩ Tần Dương cũng chỉ được lệnh đi cảnh cáo hoặc chiêu mộ Lạc Nam, cấm khu chưa từng hướng đến kịch bản đôi bên quyết chiến sinh tử nên mới không lường được việc đối phương ngã xuống. Vẫn không tránh khỏi, Lạc Nam bình thẳng mỉm cười, siết chặt chui kiếm. Một vị Pháp tướng khác trong đan điền của hắn lặng lặng mở ra đôi mắt uy nghi, sẵn sàng cho mọi tình huống. Từ trong thông tin mà Tần Dương cung cấp, không khó đoán ra tên quái nhân trước mặt là ai. Vô ưu cấm lão, con đường bá chủ, chương 3499, bá hồng xuất, vô ưu lui. Thế lạc nam biểu lộ nghiêm nghị, vô ưu cấm lão nâng lên bàn tay thon dài che miệng cười the thế. Người ta chỉ là phận liệu yếu đào tơ, bá chủ đại nhân đâu cần phải nghiêm túc như vậy nha. Phốc, lạc nam suýt chút nữa nôn ra. Chứng kiến biểu cảm và tư thái của tên này, hắn chỉ ước gì mình mất đi mọi giác quan. Ngoài mặt thì như vậy. Nội tâm lại không dám xem nhẹ chút nào. Vừa rồi kẻ này còn chưa xuất hiện đã dùng âm thanh tập sát linh hồn, khiến ngay cả người có bất hủ thần hồn như hắn cũng phải đau nhói. Đủ thấy nếu như là một vị bất hủ bình thường khác, e rằng đã trọng thương. Vô ưu mặc dù diện mạo quá dị nhưng lòng dạ lại hiểm ác vô cùng, là nhân vật cực khó đối phó. Cấm lão, chúng ta đi thôi. Diệt quy thần chủ thở dài. Trận này ta bại rồi. Hé hé. Ngươi bại là chuyện của ngươi, vô ưu cấm lão liếm liếm bờ môi. Chưa thể chiến với bá chủ đại danh đỉnh đỉnh một trận ra trò, mổ sao có thể cam tâm. Vừa vặn, Lạc Nam ánh mắt lấp lué, lạnh lùng nói. Bá Việt Tông cùng cấm khu vốn không thù không oán, ngươi lại cử tầng dương đến gây sự. Chẳng lẽ nghĩ rằng thiên hạ ở chung cực giới này thuộc về cấm khu sao? tiên hạ thủ vi cường, hắn lập tức ra tay, khen, song kiếm ngân vang. Lần này cả bá kiếm thế và bá chủ thần thế đều dồn nén vào thân kiếm, thông qua vực thần đạo kinh vận chuyển, cùng lúc trảm ra. Thần tị, đồ thần. Xong kiếm cùng xuất, kiếm khí như hồng, quét ngang càng khôn. A da, thật sự là không biết thương hoa tiết ngọc, vô ưu hờn dỗi nói. Dọa chết người ta. Ngoài miệng nói vậy, động tác của y lại không chậm chút nào. Móng tay bất chợt kéo dài như mười lưỡi đao. Hóa thành một cặp bất hữu âm thần trảo, hung hăng vồ xuống. Rẹt, như kim loại ma sát kịch liệt, ti lửa bắn tung tué, thế kiếm của Lạc Nam bị xé toạt. Lạc Nam nhướng mày hắn nhận ra số lượng sát vực ẩn bên trong sông trảo nhiều gấp đôi so với vực của mình, đây là lý do vô ưu dễ dàng hóa giải công kích. Hơn nữa đối phương cũng có thủ đoạn ngưng tụ vực giống như vực thần đạo kinh. Bá chủ đã không nể tình, vậy mổ không cần khách khí. Vô ưu biểu lộ lạnh lẽo bước ra một chân. Xoẹt. Một môn bất hữu thân pháp triển khai, thân ảnh của lão biến thành hàng vạn. Trên không, phía sau, hai bên, từ dưới lòng đất, khắp nơi đều có bóng dáng của vô ưu. Sông trảo gào thét, vô thiên cái địa vùng trảo vô ra. Hừ. Lạc nam lạnh lùng, loạn đỉnh bá cực trận tung hoành trên không, hai tòa kiếm trận như bão tố xoay quanh cơ thể, bảo vệ mọi phương hướng. Nhưng bỗng nhiên Toàn bộ thân ảnh của vô ưu như tiến vào một chiều không gian khác, xuyên qua kiếm trận, xuyên qua các đỉnh nghiền ép, tập sát thẳng vào lạc nam ở trung tâm. Bùm! Cơ thể hắn nổ tung chi năm xẻ bẫy, hóa thành bóng tối tan biến. Hình nhân hát ám thế mạng, lạc nam mở ra cấm kỵ bá hồn nhãn, cổ ngữ, Phật mở ra, Phật quang phổ chiếu, soi thấu chúng sinh. Cảm nhận được vị trí bản thể của vô ưu ẩn trong vô số thân ảnh, tốc biến triển khai, song kiếm mãnh liệt chém xuống. Hảo thủ đoạn, vô ưu nở nụ cười, thân ảnh lại chìm vào một tầng không gian, dễ dàng né tránh, một tay dũi ra điểm vào tráng lạc nam. Si tình chú. Lạc nam rùng mình, cảm giác được đầu ngón tay kia ẩn chứa một loại chú ấn có màu hồng, mang theo bất hủ linh hồn cực mạnh có thể tác động đến cảm xúc, linh trí và cả tiềm thức. Không khó tưởng tượng nếu bị điểm vào một chút này, bất cứ ai cũng sẽ bị vô ưu thao túng tâm lý, sinh ra cảm tình với đối phương. Nghĩ đến cảnh mình động tâm với tên này, dù chỉ là nửa khắc vẫn đủ khiến lạc nam suýt chút nôn ra, da gà, tóc ghế dựng đứng. Cúc, hắn phẫn nộ gầm lên, bá kiếm thế cùng bá chủ thần thế bạo phát, dung hợp vào nhau. Phía sau lưng hắn, hư ảnh hoàng trung lý xuất hiện, cường hóa quy tắc chi lực. Hự, vô ưu bị sức ép cường đại đẩy lùi, hai chân liên tục đạp không, u oán nói. sau người nở từ chối phủ phàng? Trong thanh âm mang theo mị âm tu luyện đến cực hạn. Cái loại mị đạo đã tu đến mức đăng phong tạo cực, có thể không cần dung nhang, không cần bề ngoài, không cần diện mạo, chỉ một tiếng nói đã có thể gây nên tiêu hồn thực cốt, khiến người khác ý loạn tình mê. May mắn bản lĩnh chống lại mị thuật của Lạc Nam đã được tôi luyện, lại thêm tâm cảnh vững vàng nên không bị trúng chiêu, vẫn cảm thấy hoảng hồn trong thoáng chốc. Thấy Lạc Nam không dễ trúng chiêu, vô ưu ném cho hắn mị nhãn. Tình cảm như sóng nước, cất tiếng cười. Hé hé hé, ái lan của nhân gia. Mỹ âm được phóng đại đến cực hạn dụng hồng cả đất trời. Cúc bà mày đi. Lạc Nam nộ hống, thiên âm đạo kinh vận chuyển đến cực hạn Phật âm, Ma âm, Sát âm, Tà âm, Thiện âm. Tất cả mọi loại thiên sinh âm vẫn kết hợp gào thét như trống trận âm âm oanh tạc, nhưng vẫn không thể hoàn toàn xua tan tiếng cười của vô ưu, nó cứ như xông thẳng vào đài não của hắn. Ngao, Bất hủ Bá Long hồn kiệt ngạo gầm thét, Long trảo hung hăng vồ nát một tia mị âm còn tồn động. Lạc Nam đổ mồ hôi, thủ đoạn của tên này quá mức quỷ địa và biến thái. Bá chủ tâm tính kiên định, có thể chống lại cả tình cảm của người ta, vô ưu ra vẻ nũng nịu. Thế mà nghe đồ ngươi đào hoa, mỹ nhân vờn quanh, hôm nay nhìn thấy chính là một kẻ không biết thưởng thức phong hoa tuyết nguyệt. Nguyệt cái rắm, Lạc Nam trán nổi gân xanh. Bá đỉnh dung hợp trở lại Như hóa thành một cái nón bảo hiểm trùm lên trên đầu Thủ đoạn của cấm lão này quá nguy hiểm về thể xác và cả tinh thần Hắn buộc lòng phải dùng bá cực đỉnh bảo vệ tâm trí mình Càng là như vậy, càng khiến ta động lòng Vô ưu cười khanh khách, chợt lấy ra hai khối đá Đi Vô ưu vung tay ném ra Một khối đá xanh ném về lạc nam Một khối đá đỏ ném về diệt quy thần chủ Lưỡng từ thạch Thần sắc diệt quy thần chủ kịch biến Cấm lão ngươi điên rồi. Thấy biểu hiện của nàng, Lạc Nam có ngốc đến đâu cũng biết hai khối đá này là tà vật. Hự diệt quy thần chủ không còn đủ sức chống lại, bị khối đá đỏ xuyên thủng cơ thể. Khối đá xanh lao thẳng vào người Lạc Nam. Chặn nó, hắn gấp gáp ra lệnh. Ông, bất hủ thần tháp sừng sửng dán xuống, trấn thẳng lên khối đá. Nào ngờ khối đá này vậy mà xuyên qua bất hủ thần tháp như không tồn tại trực tiếp phá cả bá chủ thần văn, lao vào cơ thể hắn. Âm! Um, khoảnh khắc đó, Lạc Nam cảm giác được một cổ hấp lực cực lớn khiến hắn mất tự chủ mà lao về phía diệt quy thần chủ. Mà diệt quy thần chủ cũng đang bay thẳng về phía hắn. Cơ thể hai người dán chặt lấy nhau. Không xong, chàng và ả đang dung hợp. Vân Tiêu thấy cảnh này mà giật mình nói. Lạc Nam tê dại cả da đầu, mặc kệ là chuyện gì. Dung hợp theo đúng nghĩa đen như thế này chắc chắn không phải chuyện tốt. Nhất là khi đó còn là do kẻ biến thái như vô ưu cố tình gây ra. Hắn điều động bá kiếm quy tắc và cả bá chủ quy tắc tác động lên khối đá trong cơ thể mình, nhưng nó vẫn lù lù bất động, còn đang hút mạnh khối đá bên phía diệt quy thần chủ. Khà khà, một vị cấm thần hoàng mỹ sắp được tạo ra. Vô ưu hai mắt sáng ngời nhìn lấy cảnh này, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Bá chủ và diệt quy thần chủ kết hợp, đủ tư cách làm đạo lưỡi tuyệt vời của mổ, phốc. Lạc nam nghe vậy suýt chút ghê tởm đến mức nứt đi, cái tên khốn này muốn nam nữ thông xác à. Hắn cảm giác được tế bào của mình đang muốn cùng tế bào của diệt quy thần chủ đồng hóa. Tráng hắn nổi gân xanh, không giữ lại ác chủ bài nữa, bá đạo gầm lên. Bá hồng hiển thế, khen, khen, chỉ chờ có thế, lạc hồng kiếm và nguyệt hồng kiếm trong hai tay tỏa sáng. Ánh sáng đỏ và đen hòa quyện đang xen song kiếm hợp nhất. Oanh! Thời khắc này, bá chủ chi kiếm chính thức tái xuất. Thương khung rung chuyển, càng khôn lắc lư. Thời gian và không gian như dừng lại vào thời khắc này. Kiếm khí như một cột hủy diệt bắn lên cửu thiên, màu đỏ và đen hòa quyện như vòi rồng, khiến vô số kiếm tu ở các nơi sinh lòng khiếp hải. Tiệt đạo kiếm cắm trên mặt đất lần đầu tiên run rẫy, sinh ra cảm giác kính sợ từ tận nội tâm. Lạc hồng kiếm và bá hồng kiếm không thể áp chế nó, nhưng bá hồng kiếm thì hoàn toàn có thể. Mà ngay cả kiếm đạo của diệt quy thần chủ cũng dao động kịch liệt, như đang chứng kiến tồn tại vượt xa hiểu biết của mình. Nụ cười trên mặt vô ưu thu liễm, vẻ ngã ngớn biến mất hoàn toàn, khen. Bá hồng kiếm hiện ra trong tay lạc nam, cao quý, uy nghiêm, bá đạo. Thân kiếm dài, kích cỡ vừa phải, màu đỏ làm chủ đạo, ma thần văn như kinh mạch sống động chạy dọc giữa thân kiếm. Kiếm cách như vương miệng và ma dực kết hợp bá khí lẫm nhiên. Cho tà nát. Lạc nam chấp kiếm trong tay, vùng ra chém thẳng vào thể nội của mình. Bá hồng kiếm khí xuyên qua không gian, bá đạo bổ vào khối đá xanh trong người hắn. Răng rắc, đá xanh xuất hiện vết nứt, sau đó tách làm hai mảnh. Lạc hồng và nguyệt hồng không thể chém nát nó, nhưng bá hồng thì có thể. Hự! Diệt quy thần chủ bất chật bị bắn ngược trở về, viên đá xanh bị vỡ. Viên đá đỏ trong người nàng đã không còn bị hút vào Quá trình dung hợp chính thức gián đoạn Phốc Vô ưu bị phản phệ Bờ môi u ám rỉ ra một tia máu đen Tên bệnh này nằm xuống cho ta Lạc nam sát khí thôn thiên Bá hồng kiếm nạo khiếu cử tiêu Toàn lực vung lên Bất hủ kiếm kỹ Vô ưu cắn răng Bất chợt bóp nát một viên hồng châu trong ống tay áo Bùng Chiến trường bị khói xám chôn vùi Một đám mây hình nấm khổng lồ che kín mọi tầm mắt Lạc Nam cấp tốc nâng lên bá hồng kiếm Bá kiếm thế giờ đây đã mạnh hơn gấp 4 lần Kiếm khí vừa nặng nề vừa sát phạt cùng cuộn vây quanh Đánh tan đám khói Có trời mới biết loại khói này lại chứa đựng thứ quỷ dị gì Dù sao thì thủ đoạn của vô ưu không thể xem nhẹ Thành sơn bất cải lục thủy trường lưu Tiếng cười the thế vang vọng thương khung Bất hủ bá chủ quả là đại nhân vật Chúng ta rồi sẽ còn tương phùng. Bá kiếm thế chiếm lĩnh không gian, hủy diệt toàn bộ khói xám. Bốn phương tám hướng giờ đây chỉ còn lại Lạc Nam, bóng dáng diệt quy thần chủ và vô ưu đã sớm mất đi tung tích. Hiển nhiên tên quái gì đó nhận ra bá hồng kiếm không dễ trêu đã lựa chọn đào tẩu. Lạc Nam phất tay, hai mảnh đá xanh hiện ra trước mặt, nhíu mày. Thứ này là đồ quỷ gì? Một nửa của bất hủ thần vật, kim thần nhi đáp. Bằng không làm sao ngăn cản được Lạc Hồng Kiếm và Nguyệt Hồng Kiếm cùng trảm. Lạc Nam hít sâu một hơi, tên quái nhân kia bị mình hủy mất một nửa thần vật nên lựa chọn rời đi là điều dễ hiểu. Hai khối đá này cũng quá khó lường, thế mà suýt chút nữa đã đem hắn và diệt quy thần chủ kết hợp thành một. Giống như thể chất của Lạc Huyên và Lạc Ly, hai nữ cũng có thể dung hợp vào nhau, biến thành một người duy nhất. Chuyện kết hợp ở tu chân giới cũng không phải hiếm lạ gì. Nhưng việc cưỡng ép dung hòa hai vị bất hủ thần, khiến bọn hắn không thể phản kháng nổi mới là chuyện đáng sợ. huống hồ đây còn là thủ đoạn mà kẻ như vô ưu muốn bày trò, chắc chắn không có thiện ý. Mặc kệ phát sinh cái gì sau khi dung hợp, cũng không thể để điều đó xảy ra. Bá hồng kiếm không để Lạc Nam thất vọng, nhất kiếm trảm nát bất hủ thần vật, xứng danh bá chủ chi kiếm. Sự cường đại của nó khiến cấm lão cũng phải nhượng bộ lui binh. Bất quá từ tin tức Tần Dương cung cấp, cấm lão mỗi người đều có ít nhất ba kiện bất hữu thần vật. Rõ ràng vô ưu vẫn chưa đánh hết sức, ngược lại còn là loại người ưu tiên cẩn thận, nhận thấy bất ổn sẽ lập tức rút lui, không để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm ngoài ý muốn. Những kẻ không có nguyên tắc, hành sự tà đạo như vậy mới khó lòng đối phó. May mắn vẫn thu được mảnh gốm. Lạc Nam hít sâu một hơi, xem như có thêm nhận thức về cái gọi là cấm lão. Hán phất tay thu đỉnh, kiếm và tháp trở về. Biến mất tại chỗ. Con đường bá chủ. Chương 3500, Lưu Ly, Đinh, theo tiếng ngân thành thúy trong veo, một luồng thần quan vô hình trong suốt lấy bá chủ chi thành làm trung tâm, khuếch tán khắp bá Việt Tông, sau đó tràn khắp đông nam trung cực. Khoảnh khắc đó, nội tâm tất cả mọi tu sĩ từ mạnh đến yếu, từ thiên đạo cho đến cả bất hữu thần đều vô thức ngẫn đầu, trong mắt không che giấu được kinh dị. Bởi vì giây phút vừa rồi, quy tắc chi lực của bọn hắn bỗng nhiên mất đi khống chế, có vẻ như suýt chút đã lao khỏi toàn thân mà bay về nơi khác thần phục. Mặc dù chỉ là thoáng qua rồi dập tắt khiến không ít người còn cho rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng khi thấy biểu lộ giật mình của những người xung quanh, bọn hắn rốt cuộc khẳng định đó là sự thật. Chuyện gì vừa mới xảy ra? Một câu hỏi nảy ra trong đầu, lại tạm thời chưa có được đáp án. Không tệ. Lạc Nam chắp tay đứng sóng vai cùng Vân Tiêu, phía sau là các lão bà cùng Hồng Nhan Tri Kỷ. Ánh mắt chăm chú nhìn một chiếc bình đang trôi nổi giữa không trung, đang nhanh chóng thu liễm khí tức sau giây phút khôi phục vừa rồi. Đây là một chiếc bình lưu ly tưởng như trong suốt, lại không thể nhìn xuyên thấu bên trong, bởi lẽ trên thân bình có vô số luôn quy tắc chi lực đại diện cho hàng vạn tiểu đạo, hàng nghìn đại đạo đang lé sáng chói mắt. Thân dưới của chiếc bình bo tròn tinh xảo, cổ bình thon dài. Miệng bình lại nở ra, từ trên nhìn xuống chỉ thấy như mang theo vòng xoáy của đại đạo, tiểu thế giới thu nhỏ của quy tắc được chứa đựng bên trong, tỏa ra khí tức huyền ảo, xa xưa. Trở về rồi, kim thần nhi cảm thán Chính là khí tức này. Không sai, đây chính là một trong số ít những bất hữu thần vật có thể khiến cả bất hữu thần tháp cũng không dám xem thường. Vạn đạo lưu ly bình. Vân tiêu thất thần nhìn lấy chiếc bình. Tuy rằng ký ức quá khứ vẫn là một mảng trống rỗng, nhưng cái cảm giác gần gũi, quen thuộc, thân thiết đang trào dân từ nơi sâu thẳm trong linh hồn, sau đó lan tỏa khắp toàn cơ thể là không thể ức chế nổi. Âm, không gian chấn động, hư ảnh Hoàng Trung Lý sừng sửng hiện ra phía sau nàng, từng tàn cây hân hoang sao động, thân cây run rẫy. Năm đó khi chỉ còn là một chồi non, được chủ nhân dùng lực lượng từ vạn đạo Lưu Ly binh bồi dưỡng, hơn ai hết, Hoàng Trung Lý rất hoài niệm. Cảm xúc khi tỷ tỷ ngày xưa trở về Hỗn đạo cũng từ trong hỗn độn đỉnh của Lạc Nam tiến ra Hồi hộp chờ đợi Tính cách của nó có vẻ lạnh nhạt Bình thẳng như tỷ tỉ, tỉ. Đông hoa ở bên cạnh cười khẽ Mọi người tán thành gật đầu Rõ ràng vừa rồi khi vạn đạo lưu ly bình dung hợp Cùng mảnh gốm cuối và khôi phục Nó vô tình phóng thích uy năng Chế ngự tất cả quy tắc chi lực trong bán kính ngàn vạn dặm Nhưng ngay lập tức Nó không tiếp tục vô trương khí thế của mình mà đang dốc sức thu liễm trở lại để tránh gây nên kinh động không cần thiết. Có thể thấy vạn đạo Lưu Ly Bình không hiếu chiến như bá hồng kiếm, không kiêu ngạo như bất hủ thần tháp, lại tràn ngập một sự tĩnh lặng, êm đềm. Đinh đinh, thu hồi quyền năng, nhìn qua chẳng khác nào một món vật trang trí bình thường, vạn đạo Lưu Ly Bình có vẻ mất phương hướng ở giữa không trung lay động. Sau đó nó hạ xuống một tán cây của Hoàng Trung Lý. Rồi khóa chặt lấy thân ảnh của Vân Tiêu cạnh bên, đinh, hiếm thấy kêu vang một tiếng như chuông ngân, trôi nổi trước mặt của nàng, màu sắc lập lè hỗn loạn cho thấy tâm tình kích động. Vân Tiêu nhẹ nâng ngọc thủ, đầu ngón tay run rẫy chạm khẽ vào thân mình Xoẹt một cái, nó đã có thể khẳng định được chủ nhân, trực tiếp nhào vào lòng nàng. Khép lại đôi mắt đẹp, Vân Tiêu dụng tâm cảm nhận, dù vẫn chưa nhỏ máu nhận chủ. Giữa nàng và chiếc bình này vẫn có cảm giác thân thuộc như linh hồn, huyết mạch tương liên chẳng khác nào so với quy giới mà nàng đã luyện hóa bản nguyên cả. Vân tiêu phát hiện có một linh tính đang ngoan ngoãn ngủ say bên trong bình, khóe môi nàng cong lên, khóe mắt lại vô thức ứng đỏ. Vô thượng quy tắc cuồng cuộn trào ra, thông qua bàn tay của nàng tiến vào trong bình, để mặc cho nó hấp thụ. Đồng thời, nàng cũng lấy ra đại lượng nguyên thạch siêu phẩm, truyền nguyên khí vào. Dù đã dung hợp nhưng lực lượng tiêu hao từng ấy thời gian, muốn khôi phục toàn thịnh phải chấp nhận trả giá. Lạc Nam vội vàng hỗ trợ, dùng 10 vạn mỏ nguyên thạch siêu phẩm chiết thành chất lỏng, rót vào trong bình. Nửa ngày sau, từ trong miệng bình, một thiếu nữ nhỏ bé chỉ bằng đầu ngón tay chui ra, hai mắt long lanh ước ác nhìn lấy vân tiêu thuốc thích khóc. Tỉ tỷ ta rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi, lưu rất nhớ ngươi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy thiếu nữ tí hon này. Rõ ràng chính là khí linh của vạn đạo Lưu Ly Bình. Nhưng tại sao tất cả lại kinh ngạc? Bởi vì nhìn lấy thiếu nữ, sau đó lại nhìn bích tiêu và đông hoa quỳnh tiêu, cảm giác nàng chính là tiểu muội muội của tất cả các nàng. Thiếu nữ mặc váy dài xanh như bích tiêu, bên trên có theo những cánh hoa như đông hoa, sở hữu diện mạo tuyệt diễm quyến rũ của đông hoa, nhưng khí chất lại nhẹ nhàng như nước, yên tĩnh êm đềm giống bích tiêu. Đoán ra rồi A Miu, cam đại miêu nhảy dựng lên bởi vì gần gũi thân thuộc trong tiềm thức, nên chủ nhân đã thu nhận và nuôi dưỡng hai vị muội muội. Bích Tiêu cùng Đông Hoa đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc mỉm cười. Có lẽ là số phận sắp đặt. Trẻ mồ côi trong loạn thế nhiều vô kể, đại tỷ lại thu nhận và nuôi dưỡng hai người, vừa là tỷ tỷ lại chẳng khác mẫu thân. Hóa ra dù chẳng nhớ gì cả, nhưng sâu thẳm nơi tiềm thức, Vân Tiêu vẫn tưởng niệm khí linh của Vạn Đạo Lưu Ly Bình mà hai nàng vừa vẫn có những điểm tương đồng đó. Trong mắt Vân Tiêu chứa đầy vẻ ôn nhu, nhìn tiểu Lưu Ly lại chẳng khác nào nhìn thấy hai vị muội muội ở kiếp này, không có nửa điểm khoảng cách. Mừng ngươi về nhà, Vân Tiêu nhẹ xoa đầu tiểu khí linh. Lưu Ly chợt ngẫn đầu, hé môi cắn vào đầu ngón tay Vân Tiêu. Một giọt tinh huyết chảy ra rơi vào miệng bình, kỳ diệu hòa tan. Vạn đạo Lưu Ly bình nhận chủ thành công, ý thức của cả hai dung hợp. Wow, tiếp nhận được ký ức của chủ nhân. Luli hai mắt sáng ngời đầy rạng rỡ, thả người phóng ra khỏi bình, nhảy lên vai của Lạc Nam quan sát hắn từ đầu xuống chân, mỉm cười tủm tiểm. Ra mắt tỷ phu. Chào tiểu muội muội, Lạc Nam đưa ngón tay chọt chọt lấy nàng. Hứ, Luli yêu kiều chống nạnh, nhìn Đông Hoa với bích tiêu ra dáng nói, hai muội không chào hỏi tỷ tỷ. Tỷ tỷ gì tí hon như vậy? Đông Hoa cười trêu chọc. Nhỏ nhưng vẫn làm tỷ được. Lưu thở phi phò. Bích tiêu cũng cảm thấy buồn cười, Lưu thật sự quá khả ái. Cái bình chết tiệt, trước đây ngươi nhiều lần ý có chủ nhân mà ức hiếp ta. Kim thần nhi xuất hiện, hư hư nói. Bây giờ ngoan ngoãn một chút, cẩn thận ta cho tiểu hồng nhi ăn ngươi. Nhìn thấy kim thần nhi, hai mắt Lưu ly càng rực rỡ, liếm nhẹ bờ môi nói. À, bất hủ quy tắc thật thơm. Thơm cái đầu ngươi, kim thần nhi giận dữ lao đến. Ta cắn, Lưu Ly nhào lại. Hai tiểu khí linh thoáng chốc đã vật lộn thành một đoàn. Mọi người dở khóc dở cười, chỉ có sắc mặt Vân Tiêu thoáng có vẻ phức tạp. Nàng sao thế? Lạc Nam quan tâm hỏi. Lưu Ly không còn nhớ gì. Vân Tiêu thở dài đáp. Thiếp đã tiếp nhận ký ức của mùi ấy, có một đoạn hoàn toàn trống rỗng, chẳng có chút manh mối nào về lý do Thư Vân ngã xuống. Hùng, Lạc Nam vuốt cầm suy tư. Hắn có thể nhận ra hiện tại vạn đạo Lưu Ly Bình đã đạt đến đỉnh phong, nếu như có thể nhớ thì đã sớm nhớ rồi, không nên bị trống rỗng một đoạn ký ức như thế. Hết sức rõ ràng, cả Lưu Ly và Vân Tiêu đều có cùng một hiện tượng, đó là bị xóa đi phần trí nhớ quan trọng nhất, dù cố gắng đến mức nào cũng không thể hồi phục. Không đơn giản, Lạc Nam nghiêm túc nói, có vẻ nhân vật ra tay với nàng có bản lĩnh xóa, hoặc cướp đoạt ký ức, dù là bất hủ cũng không thể thoát khỏi. Gần nhất tiếp xúc với cấm lão, hắn biết nước ở chung cực giới sâu vô cùng, vạn đạo thần chủ tung hoành thiên hạ trong quá khứ chưa hẳn vô địch. Vân Tiêu đồng ý lời này, đây là cách lý giải phù hợp. Dù sao thì bất hủ thần vật có rất nhiều chủng loại với đa dạng quyền năng, nếu nàng từng bị một loại có khả năng tác động đến trí nhớ cũng chẳng phải chuyện gì quá mức khó hiểu. Trước hết cứ đột phá bất hủ thần, dù đã từng xảy ra chuyện gì trong quá khứ, Lạc Nam Chân Thành nói. Hiện tại nàng không đơn độc. Thiếp hiểu rồi, vân tiêu nhón chân hôn lên môi hắn. Ý niệm vừa động, vạn đạo lưu ly bình bay đến, gọn gàng nằm trong lòng bàn tay. Không để thua kém các tỷ muội nàng thả người vào cung đình Thụ bế quan. Lạc nam hài lòng, theo vân tiêu tu luyện công pháp, đột phá bất hủ, hắn lại truyền bá kiếm quy tắc cho nàng. Cấm khu mạnh, bá Việt Tông cũng sẽ không thua, tay cực, thái cổ thư viện. Viện trưởng Bên ngoài đã có hai vị cấp bất hủ, vài chục vị siêu thần luyện khí sư, đuổi cũng không chịu đi. Đại trưởng lão đau đầu vô cùng, chắp tay bẩm báo. Vẫn một thân áo choàng và mặt nạ bạc, thái cổ viện trưởng quét mắt nhìn xuống. Quả nhiên chỉ thấy không ít luyện khí sư nổi danh, trong đó còn có hai vị bất hủ đang tập trung bên ngoài thái cổ thư viện, đứng giữa không trung. Những luyện khí sư này ngày thường đều ngẫn đầu ưỡng ngực, tầm cao khí ngạo không ai sánh bằng. Tu sĩ muốn cầu bọn hắn sửa chữa pháp bảo, rèn đút vũ khí so với lên trời càng khó hơn, phải đáp ứng đủ loại điều kiện. Thế mà hôm nay, cả đám tập hợp ở ngoài Thái Cổ Thư Viện, mặt dày đến mức đuổi cũng không chịu đi. Mà nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn muốn tìm manh mối của Lạc Hồng Kiếm. Sau khi Trung Cực Chi Linh tuyên bố Lạc Hồng Kiếm đột phá bất hủ thần binh, chuyện này đã như một quả bom làm đại chấn luyện khí chi đạo. Rất nhiều luyện khí sư trở nên cuồng điên. Chỉ hận không thể trả giá bằng mạng sống chỉ để biết được phương pháp. Mà sau thời gian dài dò tìm không có manh mối nào, bọn hắn liền kéo đến Thái Cổ Thư Viện, hy vọng viện trưởng dùng bách thế thư, thông qua thiên cơ đạo mà tìm kiếm thông tin liên quan. Mặc dù các vị trưởng lão của Thái Cổ Thư Viện nhiều lần đuổi khách, nói là ngay cả viện trưởng cũng không có cách nào, nhưng cả đám không chịu tin, khư khư cố chấp ở lại. Nói đến lĩnh vực luyện khí, đều là một đám lão quái u mê như thế. Mà thật ra thân là nam nhân, có ai không ưa thích những binh khí ngầu, khí phách, uy dũng cơ chứ? Bất hủ thần binh so với tình nhân trong mộng còn quý giá hơn. Người xuống dưới tiếp bọn hắn đi, ta cần suy nghĩ một chút. Thái cổ viện trưởng phất tay. Vâng, đại trưởng lão cung kính rời đi. Thái cổ viện trưởng âm thầm than thở, người khác tò mò, bản thân y làm sao lại không? Y cũng muốn biết cách mà vị bất hủ bá chủ kia đã thăng cấp lạc hồng kiếm. Nhưng đây chính là bí mật tối thượng, sao có thể để cho người ngoài thăm dò. Nhất là khi tận mắt chứng kiến nội tình và thủ đoạn của bá Việt Tông, Thái Cổ Viện Trưởng và Tây Cực muốn kết minh còn không kịp, làm sao dám mạo muội dò xét đối phương. Đạt đến tu vi bất hủ, cảm ứng của mỗi người với nhân quả rất nhạy bén. Nếu cố ý thăm dò, chắc chắn sẽ bị đối phương cảm ứng được, khi đó từ bạn trở mặt thành thù. Nghĩ tới nghĩ lui Thái cổ viện trưởng quyết định hỏi thẳng chính chủ. Một phù ứng trong lòng bàn tay sáng lên, bắt đầu câu thông, ừm. Lạc Nam đang cùng mấy lão bà uống trà ngắm cảnh vật, chợt cảm thấy lòng bàn tay nóng rực. Hắn lật tay lên xem, phát hiện là phù ứng truyền âm lần trước Thái cổ viện trưởng lưu lại cho mình. Tiếp nhận thần niệm của đối phương, Lạc Nam nhét môi. Đạo hữu có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám. Chỉ là bổn tọa biết rõ tên của thanh kiếm mà đạo hữu đang sử dụng, thái cổ viện trưởng nhẹ giọng đáp. Bởi lẽ năm xưa khi lạc hồng kiếm còn chưa tấn cấp, ta có tìm hiểu về nó. Ồ, nói vậy đạo hữu cũng đã biết tồn tại mà Trung Cực Chi Linh nhắc đến, lạc nam hiếp mắt. Không sai biệt lắm, lần này có chút chuyện muốn thương lượng với đạo hữu, thái cổ viện trưởng bất đắc dĩ nói. Một đám luyện khí sư bao vây quanh thư viện, đuổi mãi cũng không đi. Y đem mọi chuyện đang diễn ra kể lại một lần. Ha ha, Lạc Nam bực cười, hắn cũng chẳng lại gì sự cố chấp của mấy tên này, cùng khí lão nhân chính là ví dụ điển hình. Nhưng mà hắn cũng không phản cảm, truy cầu bất hữu thần binh là khát vọng của mỗi người, chỉ cần đừng điên cuồng đến mức bất chấp tất cả, làm đủ mọi chuyện để đạt mục đích như binh ngạo là được. đào hữu cảm thấy sao? Thái cổ viện trưởng hỏi. Có nên giữ bí mật đến cùng, để ta đem bọn chúng đánh bay? Không cần thiết, Lạc Nam nhúng vai đáp. Kiếm của ta được thiên địa thừa nhận, được giới linh vinh danh, tại sao phải che giấu cơ chứ? Không khoe khoang không đồng nghĩa là phải ẩn giấu, hắn tự hào về kiếm của mình, người khác muốn cũng không học theo được, liền thẳng nhiên nói. Cứ kêu bọn họ tìm đến chỗ của ta, giảm phiền não cho đạo hữu. Thế đạo hữu định công bố phương pháp à? Nhịp tim thái cổ viện trưởng đập nhanh, âm thanh cũng dồn dập. Nói thật? Bổn viện cũng rất muốn biết. Khủ, Lạc Nam ho khang một tiếng, vuốt vuốt mũi. Ta chỉ tiết lộ khi được giá, để xem các vị có thể đưa ra giá khiến ta hài lòng hay không. Được rồi, Thái Cổ Viện Trưởng cảm thấy đương nhiên. Bản thân mình kinh doanh tin tức cũng bán với giá trên trời, bá Việt Tông sở hữu phương pháp độc nhất vô nhị từ Cổ Chí Kim, không đưa ra giá cao mới là chuyện lạ. Thậm chí Thái Cổ Viện Trưởng cảm thấy... Dù hắn có đưa ra yêu cầu vô lý đến đâu cũng có thể lý giải Bởi lẽ việc thăng cấp siêu thần binh thành bất hủ thần binh vốn đã rất vô lý rồi Không hề do dự, y trực tiếp xuất hiện bên ngoài Gặp qua viện trưởng, hai vị bất hủ thần liền bước đến chào hỏi Kéo theo rất nhiều luyện khí sư sau lưng bổn viện biết ý đồ của các vị Thái cổ viện trưởng nói Mang hết tài sản, theo ta đến một nơi